Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 111. Hoàn thành nhiệm vụ Lăng Thiên khoanh chân ngồi trên giường tiến vào trạng thái tu luyện. Kinh Long Thần Tông có 12 tầng, bắt đầu từ tầng thứ 6 nếu muốn lên thêm một tầng lại khó như lên trời. Lăng Thiên biết gió sụp túc bất đạt. Nếu cưỡng cầu thì công lực không những không tiến bộ mà còn tạo ra gánh nặng thật lớn với thân thể thậm chí bị tổn thương. Chỉ có thể bảo chỉ một loại siêu nhiên tâm tính như có ý như vô tình thì công lực mới có thể tiến bộ. Vô luận là tiến bộ lớn hay nhỏ nhưng tiến bộ vẫn là tiến bộ. Chỉ là gần đây theo Ngọc Băng Nhan đến mới phá vỡ tâm cảnh tốt nhất của Lăng Thiên. Huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhan có hy vọng chữa khỏi rất cao. lăng thiên có thể chờ được nhưng ngọc băng nhăn lại không thể ngay cả luyện chế thành công đại hoàn đan thì đó cũng chỉ là kế sách nhất thời mà thôi tối hôm nay ngọc băng nhăn không có về vệ gia mà ở lăng gia luôn ngay cả hộ vệ đi theo nàng cũng ở lại điều này làm cho tiểu viện có chút trống trải trở nên chật trội trong vô tình lăng thiên cũng không có chỗ để làm việc mà vệ gia lại càng lo lắng Đại tiểu thư về huyên huyên mang theo người đến mời Ngọc Băng Nhan trở về nhưng Ngọc Băng Nhan lại lấy lý do Lăng Thiên bị thương để dày mặt ở lại đây. Về huyên huyên không biết làm gì hơn đành phải ước đỉnh xế chiều ngày mai sẽ đến đón Ngọc Băng Nhan hồi phủ. Trên đỉnh phòng vang lên một tiếng răng rắc như ngói bị đạp vỡ. Lăng Thiên từ trong trạng thái tu Nguyên tỉnh lại. Chầm rãi mở hai mắt thần quang từ trong mắt bạo xạ ra. Thần niệm tản ra tập trung vào người trên đỉnh đầu Nếu như người này có ý đồ làm loạn thì Lăng Thiên sẽ đem toàn lực đưa hắn đi tế ông bà luôn Công tử là ta Cảm nhận được sát ý sắc bén của Lăng Thiên Người trên phòng vội vàng mở miệng Đúng là Lăng Kiếm Cửa sổ mở ra, Lăng Kiếm nhẹ nhàng bay vào Trong nhà có việc gì vậy? Ta cảm giác được trong nhà ngoại trừ công tử ra còn có hai vị nhất lưu cao thủ xa là tồn tại nữa Hơn nữa tính cảnh giác lại cao phi thường Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ta sợ bại lộ hành tích mới từ ngoài tường đi thẳng đến nơi công tử Lăng thiên khen một tiếng Lăng kiếm Mấy năm gần đây ngươi đã trưởng thành rồi Phát hiện tình hình không đúng còn biết trở về Ha ha Nếu là mấy năm trước thì sợ rằng ngươi từ đại môn đi thẳng vào rồi Lăng kiếm không có ý tứ gãi gãi đầu Một sát thủ lạnh như băng mà ở trước mặt lăng thiên lại giống như một tiểu hài tử chưa trưởng thành Công tử quá khen Chủ yếu là chuyện hôm nay vô cùng vượt dị Nhà chúng ta làn đầu tiên đề phòng nghiêm ngặt như thế Nếu không phải thuộc hạ biết rõ khả năng của công tử thì suýt nữa tưởng rằng trong nhà xảy ra biến cố rồi Tiểu công chúa của Ngọc ra đến nhà chúng ta. Lăng thiên thản nhiên nói. Ồ, trách không được. Trong mắt Lăng kiếm đột nhiên toát ra chiến ý nóng bỏng. Hai người kia là hộ vệ của tiểu công chúa sao? Công tử ta. Lăng thiên ngắt lời hắn. Không được. Hai người bọn họ bây giờ không thể động vào. Bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm của ngươi một khi phát ra sẽ không giúp về được. Sát phạt quả quyết. Quả thực chính là kiếm pháp công kích mạnh nhất trên thế giới này. Bọn họ mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng khi hai người bọn họ liên thủ lại ngươi phải toàn lực đối phó. Cao thủ quyết đấu thì sanh tử chỉ trong trước mắt. Bọn họ tất sẽ bại dưới tay ngươi nhưng bây giờ sự an toàn của tiểu công chúa Ngọc Gia là quan trọng nhất. Một khi sinh biến thì chúng ta sẽ bị động vô cùng. Lăng kiếm trầm mặt trong chốt lát, ta sẽ chờ. cuối cùng cũng sẽ có một ngày đó. Lăng Thiên cười nói, Lăng Kiếm, ngươi chờ đến được ngày này thì lúc đó ngươi sẽ phát hiện hai người bọn họ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lăng Kiếm sáng mắt lên, công tử, có phải hay không lại muốn đặt huấn? Lăng Thiên cười ha ha, không phải, chính là sát ý vừa rồi của ngươi đến một tình huống mới. Lăng Kiếm. Ngươi cũng biết thân thủ của ngươi bây giờ không có đặc huấn nào có thể đề cao trình độ của ngươi nữa Lực phản ứng và thân thủ nhanh nhẹn đối với ngươi đã không còn hiệu quả nữa Bây giờ cần phải tăng công lực ngươi lên Lăng kiếm tựa hồ có chút mất mát vô cớ Đối với những đặc huấn của công tử sẽ không còn sản sinh hiệu quả với mình nữa thì có chút tiếc nuối Lăng kiếm biết rất rõ tập huấn của lăng thiên tàn khốc bao nhiêu Có thể đào tạo một cao thủ như lăng kiếm. Mỗi một khắc đều bị bóng ma tử vong bao phủ khiến cho thần kinh luôn căng thẳng không dám thả lỏng chút nào. Loại cảm giác này đối với người bình thường thì đó là một loại giày vò. Nhưng đối với một cường giả luôn dấn thân trong sinh tử thì chính là một loại kinh nghiệm khó cầu. Công tử, người nói là sát ý của ta đã khiến người nghĩ đến một tình huống mới. Không biết là tình huống gì, lăng kiếm hỏi. Đôi mắt Lăng Thiên chợt lói thần quang. Ngươi có biết được tình huống sau khi giao thủ với hai người kia? Lăng Kiếm sườn sốt. Không phải công tử đã nói ta sẽ dễ dàng thắng được hai người này liên thủ sao? Ngươi tất nhiên sẽ thắng dễ dàng hai người này nhưng mà ngươi phải trả một giá như thế nào? Lăng Thiên hỏi ngược lại. Vì mệnh lệnh của công tử cho dù chết cũng không sao. Mệnh của Lăng Kiếm sớm đã thuộc về công tử rồi. Lăng kiếm cơ hội trả lời theo tiềm thức Lăng thiên lắc đầu Ngươi sai rồi Hai người kia là nhất lưu cao thủ Với bản lính của ngươi thì cuối cùng nhất định sẽ thắng Nhưng phải trả một giá rất đắt Có thể là Lời vừa nói khiến cho lăng thiên sưởng sốt Nên biết rằng ở kiếp trước lăng thiên bị gia tộc mình bán đứng Bị Huyên để tay chân của mình vũ nhục Nên trong lòng sớm đã không còn tình Huyên để nào cả Lăng Kiếm mặc dù đối với hắn luôn trung thành và tận tâm nhưng vì mình có ăn với hắn lại thêm công sức tẩy não nữa mới có thể khiến cho hắn trả lời nhanh như vừa rồi. Chẳng lẽ chính mình đã chính thức xem Lăng Kiếm là một huyên đệ thủ túc sao? Nếu không thì tại sao mình lại không thể bỏ quân cờ này được? Hai người không nói tiếng nơ chuyện làm xong hết rồi. Lăng Thiên vẫn là người đầu tiên khôi phục bình tĩnh thản nhiên hỏi. Câu hỏi này cũng là một câu khẳng định Bởi vì Lăng Thiên chưa bao giờ hoài nghi khả năng làm việc của Lăng Kiếm Mà Lăng Kiếm cũng chưa từng làm cho Lăng Thiên thất vọng Hơn nữa với thực lực của Lăng Kiếm đi đối phó với Nam Cung Nhạc chẳng khác nào đi giết gà lại dùng súng cối Nếu không thể thành công thì đó mới là lạ Lăng Kiếm cười hắc hắc Đầu của Nam Cung Nhạc đã bị ta ném xuống sông Sơn O Y lơi công tử có một việc ta vẫn không rõ mong công tử chỉ giáo lăng thiên mở mắt nhìn lăng kiếm ý bảo hắn tiếp tục thực lực của nam cung gia dường như cũng quá yếu đi hồ vệ của nam cung nhạc lại không thể ngăn cản được một kiếm của ta công tử không cảm giác được chuyên này có chút kỳ quặc sao lăng kiếm có chút nghi hoặc. nam cung gia dù sao cũng không phải là ngọc gia Cũng không phải là thiên phong quốc, thực lực hơi yếu một chút. Cũng không phải trong bất kỳ gia tộc nào cũng có đông đủ cao thủ. Bất quá Nam Cung thế gia khẳng định sẽ có cao thủ chân chính tồn tại. Đây là điều không hề nghi ngờ. Về phần những hộ vệ tùy thân của Nam Cung nhạc lại yếu như vậy thì cũng thấy rõ một hoàn khố đệ tử như Nam Cung nhạc hắn không phải là nhân vật trong yếu gì trong gia tộc Gia tộc cũng không coi trọng hắn. Lăng Thiên Trầm Ngâm nói. Ồ, Lăng Kiếm gật đầu, công tử, chuyện đã làm xong rồi thì ta cũng nên quay về biệt viện thôi. Lăng Thiên cười nói, ngữ khí ôn hòa, không vội, à, Kiếm, hai chúng ta mấy năm qua mới ở chung một chỗ. Ngoại trừ mấy lần nói chuyện trắng đêm với ngươi thì cũng ít có lúc nào trao đổi cả. Nhất là từ sau khi ngươi diệt huyết hoa đường đã rời khỏi biệt viện cả ngày bôn ba bên ngoài. Ăn cơm gió sương, ngủ ngoài trời đêm. khổ cực cho ngươi rồi tối nay hai chúng ta thoải mái uống rượu một phen đi mấy năm nay ngươi làm việc cật lực rồi cũng phải nghỉ ngơi một chút đôi mắt lăng kiếm đỏ lên nghe được tâm ý từ trong những lời nói này của lăng thiên trí tuệ của công tử như biển học thức thiên nhân đối với lăng kiếm có đại ăn tái tạo cho dù tan xương nát thịt cũng cam lòng như thế nào có súng khí xưng huyên để với công tử Ta không có việc gì cả Vô luận là làm việc gì công tử đều là do lăng kiếm ta cam tâm tình nguyện Ta vĩnh viễn là thanh kiếm của công tử Chương 112 Kính quân một chén lăng thiên un hòa cười A kiếm Thế giới phân tranh đã bắt đầu Dòng chảy ngầm sẽ từ từ bắt đầu khởi động cho đến khi lan đến từng quốc gia phân loạn cả đại lục Địch nhân chúng ta sắp đối mặt sẽ là người sau mạnh hơn người trước Mà ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta cũng là người ta tín nhiệm nhất Nếu như ngay cả huyên đệ của ta là ngươi mà ta còn không tín nhiệm nữa thì ta còn tin ai Ta nếu lựa chọn ngươi thay ta một mình đi đảm đương một phía Ngươi sẽ là tay chân tín nhiệm nhất của ta Cho nên có lẽ không lâu sau này chúng ta sẽ có khả năng thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau một lần Tựa như lần này ngươi trở về thì cũng đã ở suốt 4 tháng bên ngoài Cho thần nha đầu đi chuẩn bị một ít thức ăn Tối nay chúng ta thoải mái uống một phen Công tử Trong lòng lăng kiếm ấm áp Sống mũi thấy hơi cay cay Vội quay đầu đi nhẹ nhàng khổ một tiếng Mới miễn cứng nhìn xuống nhiệt lệ thiếu Chút nữa đã tràn mi ra Lăng thiên gọi lăng thần một tiếng Không bao lâu Lăng thần nhẹ nhàng bưng một cái mâm to lại Bên trong có sáu món ăn cực kỳ tinh xảo Lập tức mang theo hai vò rượu tới Liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái, liền im lặng lui ra ngoài. Lăng Thiên bưng chén rượu tràn đầy lên. A kiếm, ta kính ngươi một chén. Công tử, có một việc, A kiếm thủy trung vẫn không rõ. Khi Lăng Thiên đổ đầy chén rượu, Lăng Kiếm nói. Vài chén rượu trôi qua trên khuôn mặt trắng bệnh của Lăng Kiếm hiện lên một chút ửng đỏ. Ha <cười> ha, A kiếm, ngươi bây giờ mặt đỏ lên thoạt nhìn thật đúng là anh Tuấn, ha <cười> ha. Lăng thiên nói sớm một câu đáp Có chuyện gì vẫn không rõ Còn giấu riêng ta nhiều năm không dám hỏi như vậy Hả Lăng kiếm nở nụ cười công tử ngươi năm đó như thế nào thấy được ta Chuyện này ta vẫn rất kỳ quái Ta đã chạy trốn tới ngoài thành Mà công tử dĩ nhiên vẫn tìm được Lăng thiên hạ ánh mắt xuống Tại trước mắt hiện ra tình cảnh mình đối mặt năm đó Tiểu hài tử bất lực đào tẩu Chàn đầy cừu hận. Hai mắt tuyệt vọng cùng quật cường, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó, ngươi đào tẩu trên đường, ở trong thành từng đụng vào ta, ha <cười> ha. Lăng Thiên hai mắt ngưng kết tại hư vô, dùng thanh âm giống như mộng ảo đáp. Khi đó, ngươi rất bối rối. Hai con ngươi trong mắt chỉ có tuyệt vọng, bất lực, thê lương, kinh hoàng. Lão đảo. ngươi từng nhìn qua ta liếc mắt một cái trong ánh mắt trên đó có khắc sâu cừu hận vô tận ha ha ta nhớ ký ngươi cho nên ta muốn giúp ngươi chuyện là như thế cũng không có nhiều lý do hơn trong âm thanh của lăng thiên nhẹ nhàng nhưng lại như là ẩm chứa tình cảm trầm trọng như núi Lúc hắn đang nói ánh mắt chuyên chú khiến cho lăng kiếm cảm giác được công tử bây giờ nói tiểu hài tử kia cũng không phải tất cả đều là lăng kiếm khi đó. Mà cũng bao hàm cả chính công tử. Đó là một loại như lạc vào cảnh giới kỳ lạ tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Đó là một loại. Quán độc đời đời kiếp kiếp cừu tử khó quên. Như thế nào lại như vậy? Công tử như thế nào lại có cách loại gặp gỡ như thế này? Nhưng là. Lời nói dù rằng ngụy trang, tâm cảnh như thế nào lại ngụy trang được. Lăng thiên mặc dù đang ngồi đối diện lăng kiếm nhưng tại giờ khắc này từ trong mắt lăng kiếm nhìn ra. Công tử lại như là một người một mình ngàn năm không đổi đứng ở trên đỉnh tuyết sơn. tràn đầy cô độc tịch liêu cô đơn cùng với một loại hận vô lực phách thiên. cái loại cảm giác thê lương vô lực này thậm chí còn vượt qua chính mình năm đó. Tại sao tại sao công tử lại có cảm giác như thế? Công tử rất khổ. Không biết như thế nào, trong lòng Lăng Kiếm đột nhiên nổi lên một ý niệm mạc xanh kỳ diệu như vậy. Công tử trí tuệ hơn người, tài hoa tuyệt thế, võ công lại càng siêu phàm nhập thánh có thể nói học cứu thiên nhân. Công tử khổ ở chỗ nào chứ? Vì nước, vì nhà, vì bản thân, Lăng Kiếm không rõ. Chuyện này hắn có thể vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ. Trên gương mặt luôn luôn cứng nhắc của Lăng Kiếm kích động. Trong mắt thấy ẩn hiện chút nước. Yên lặng mà giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dưới tâm tình kích động dùng sức hơi lớn khiến chén rượu phát ra một tiếng giòn vang. Dĩ nhiên bị bóp nát ở trong tay. Em ngoài phòng một mảnh tối đen. Lăng thần sớm đã đổi thành một thân y phục dạ hành. Thân thể mềm mại như xuân phong lặng lặng hợp nhất với hắc ám. Nam nhân có đôi khi cũng muốn phát tiết một chút áp lực trong lòng. Tìm một lão bằng hữu hay là một bầu rượu nóng chính là phương thức phát tiết của nam nhân. Lăng thần biết, dưới loại tình huống này của các nam nhân thường không có phòng bị, dễ dàng uống rượu. Cho nên nàng không có lựa chọn ở lại trong phòng, mà là lựa chọn chờ đợi trong tối. Tối nay, thân thể kiểu nhược của lăng thần vì huyên để hai người bên trong khuyên tình trò chuyện với nhau. Sẵn sàng yên lặng thủ hộ. Tận tình uống rượu. Kỳ thật Lăng Kiếm Lăng Thần cũng không biết Lăng Thiên trong mắt bọn họ cường đại Xuất sắc sở dĩ thu nhận Lăng Kiếm Lăng Thần Trợ giúp bọn họ Nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó Chính là Lăng Thiên từ trên người bọn họ Thấy được sự tuyệt vọng kiếp trước của mình Cho dù thân ở nơi chợ búa ồn ào cũng là bị mọi người bên ngoài bài xích Trong lòng luôn cô độc Lạnh lùng như một khối băng không chút ấm áp Cấu Lăng Kiếm Lăng thần trên thực tế là lăng thiên trong tiềm thức đối với sự vô lực của bản thân ở kiếp trước tiến hành giải cứu tuyệt vọng của chính mình Trên thực tế là tại ý thức ẩm trong lăng thiên là xem hai người như bản thân cực khổ của chính mình ở kiếp trước Như vậy sẽ cảm giác được bản thân mình đã được giải thoát khỏi sự khổ cực là một loại tâm tinh vi diệu đạt tới Dường như lăng thiên trong quá trình này đã đạt được một sự thăng bằng trong tâm tình Lăng thần tỉ mỉ ôn nhu lăng kiếm cứng cỏi trung thành cùng với hai người đối với lăng thiên cẩn thận chiếu cố từ từ đem thế giới tâm linh đã đóng băng của lăng thiên chầm rãi chầm rãi mở ra một cái khe hở dương ra nam cung ngọc ngơ ngác nhìn thi thể mất đi cái đầu của ca ca mình thân thể một trận run rẩy mềm nhũng té xuống đất tiểu thư nam cung cô nương mọi người một trận kinh hô dương không quần sắc mặt xanh lét đứng ở một bên Thần sắc bình thản thường ngày biến mất thay vào đó là gương mặt đầy bảo lệ lần đầu tiên xuất hiện Dĩ nhiên lại có người Nam Cung nhạc trên phố dưới sự bảo hộ của Dương ra Điều này không nghi ngờ gì là đánh một cái tát thật mạnh rồi lên mặt lão Đối với Dương không quần mà nói thật sự là một sự sỉ nhục thật lớn Nam Cung thế ra sẽ nghĩ như thế nào Hai nhà còn như thế nào hợp tác Nhi tử của người ta tại chính địa phương có thế lực lớn nhất của mình Là địa phương có năng lực bảo vệ nhất dĩ nhiên lại bị người ta giết Lại còn nói hợp tác chuyện gì Về phần đám hỏi Người đều đã chết còn đám hỏi gì nữa Thiên đao thần binh toàn bộ xuất động tại trước bình minh Ngày mai ta phải biết được thế lực nào gây ra chuyện này Dương không quần sau một trận kích động lập tức phản ứng lại Trước mắt chuyện quan trọng nhất đó là mau chóng tìm ra hung thủ cấp cho Nam Cung thế ra một cách công đạo Nếu là nhi tử của người ta lại chết ngay trên đầu mình mà bản thân ngay cả hung thủ cũng tìm không ra thì sao có thể nói chuyện với người ta được chứ Còn nữa, Dương Không Quần còn có một băn khoan Nam Cung nhạc cùng ba tôn tử của mình đi ra ngoài dô ngoạn Tôn tử của mình lại gần như lông tóc đều không bị thương nhưng Nam Cung Nhạc lại bị chết thảm đến nỗi không thể chết lại lần nữa. Mà còn là đầu và thân thể chia làm hai đoạn. Chết kiểu này vô cùng thê thảm. Nếu như chính mình là Nam Cung Thiên Long sẽ nghĩ như thế nào? Cơ hồ lúc xương không quần nhận mới vừa nhận được truyền báo, liền đã ý thức được đây là một cách âm mưu thật lớn. Hơn nữa mục đích chủ yếu của âm mưu đó là khơi mào chiến tranh giữa Dương Gia và Nam Cung Gia, phá hỏng liên minh hai nhà. Vấn đề là Dương không quần bây giờ biết rõ nhưng là vô kế khả thi. Lúc này không có bất cứ dấu vết gì. Càng không có nửa điểm chứng cớ. Thậm chí ngay cả đầu của nhi tử người ta cũng không có tìm trở về. Chẳng lẽ chỉ bằng một câu há mồm đi theo Nam Cung Thiên Long mà nói. Con ngươi bị giết. Ngươi không nên ghi động, không nên tức giận Đây là một cách âm mưu nhằm vào Dương gia chúng ta Chính Dương không quần cũng cảm giác được nếu như mình là Nam Cung Thiên Long Nghe được mình nói như vậy Tuyệt đối sẽ gây ra khai chiến Cho dù là lão mưu tính sâu xa như thế nào đi nữa cũng không phải là thánh nhân Nếu con của mình chết đi thì mình cũng sẽ điên cuồng Chương 113 Động tác của Dương gia gia tăng thêm Phái càng nhiều nhân thủ đi ra ngoài Quan sát động tính của lăng gia Vương gia cùng hoàng gia Kể rõ lại chi tiết điều tra mọi động tác lớn nhỏ trước đây của ba nhà Sự tình không lớn nhỏ gì cũng báo cho ta hết Dương Lôi, ngươi mang một số cao thủ có khả năng đi kinh thành thủ bị Điều tra những người đã đi tới Thừa Thiên trong gần nửa tháng qua Nhất là từ phương Nam đến phải xem xét kỹ Dương Vân, mau chóng phái người đi Nam Cung ra báo cho Nam Cung gia chủ việc này Nhớ kỹ có chuyện gì bẩm báo kể rõ lại chi tiết, không thể quên chút gì Mặc dù bất ngờ gặp đại biến như thế nhưng Dương không quần cũng không thèm là nhất đại nhân kiệt Rất nhanh định lại tâm thần, sự tình đã xảy ra, người đã chết Vô luận nghĩ đến hậu quả gì cũng đã không còn trọng yếu Nếu xảy ra cũng chỉ có thể đối mặt, hơn nữa phải tỉnh táo đối mặt Mặc kệ lúc này kết quả tốt hay xấu Dương không quần không chút hoang mang Từng đạo mệnh lệnh như nước chảy lưu loát xuất hiện không chút rối loạn nào Vốn là Dương ra mọi người đều loạn cả lên Nhưng khi nghe được âm thanh của Dương không quần bình tĩnh chỉ huy thì trong nháy mắt bình tĩnh xuống Mỗi người an tính lại ứng đối mỗi một mệnh lệnh của Dương không quần Hành lễ tuân mệnh đi Dương không quần chắp tay mà đứng mắt nhìn bầu trời đêm Hắn đã nghĩ đến sáng mai cả kinh thành tất nhiên sẽ bởi vì quyết định của chính mình mà thành hỗn loạn Phong thanh hạt lệ thảo một giai binh Nhiều năm qua như vậy lực lượng tinh nhuệ chính thức của Dương gia cũng lần đầu bại lộ trước mắt người đời Hơn nữa biết rõ quyết định như vậy sẽ rước lấy nghi kỵ lớn của hoàng gia Nhưng Dương không quần bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác Tinh nhuệ ra hết mục đích không phải là truy bắt hung thủ Người nào cũng biết, bây giờ nghĩ muốn lập tức bắt được hung thủ lãnh huyết nó có thể nói khả năng chỉ là con số không. Đây là một loại thái độ, một loại thái độ cấp cho nam cung thế gia, Cũng là cấp cho người trong thiên hạ. Con của ngươi, tại địa bàn của ta bị người ta giết, ngươi thương tâm, ta càng phấn nộ. Ta ở đây sử dụng lực lượng lớn nhất tích cực tập trung giải quyết, cũng không có chút chậm trễ. Mặt khác cũng chỉ dùng loại hành vi này để hướng Nam Cung thế ra tỏ vẻ. Nhi tử ngươi bị chết, không phải Dương Gia chúng ta làm. Tại địa bàn Dương Gia ta, đồng minh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Gia ta thì chắc chắn thứ nhất cấp một cái công đạo. Cho dù là có cái hậu quả gì nghiêm trọng, Dương Gia cũng sẽ không tiếc. Đây là thái độ của Dương Gia đối đãi với đồng bọn hợp tác đáng tiếc. Một nước đi sai. Thua cả bàn cờ Duy nhất vượt qua dự tính của Dương Không Quần Nhưng cũng đúng là Dương Không Quần không hề biết đến Trong khi Dương ra phản ứng sớm đã bị Lăng Thiên đoán trước Dương Không Quần lần này sẽ triển khai hiện ra cái dạng lực lượng gì Đây mới là chủ ý chính của Lăng Thiên Cũng là một trong những mục đích chủ yếu của hắn U, V, Quy, Quy, Mơ, Một tiếng, Nam Cung Ngọc Lo lắng tỉnh dậy, lệ rơi đầy mặt Dương không quần thở dài một tiếng chậm rãi đến gần Hàm dâu bạc trắng tung bay Nam cung chất nữ Việc đã đến nước này Chúng ta có phải hay không hẳn là trước hết Cho lệnh huyên nhập quan đi Suy nghĩ hồi lâu Nhưng lại nói không nên lời an ủi gì Bất cứ lời nói đối với thân nhân Bất ngờ gặp người nhà tử vong mà nói Đều là vô nghĩa Không thể tránh được Việc duy nhất có thể làm Đó là để cho thi thể không đầu nhập quan Vào đất thì lại không thể Nam cung nhạc theo lệ phải trở lại Nam cung thế ra rồi mới có thể chôn cất Nam cung ngọc sắc mặt tái nhợt được hộ vệ dìu xuống, chậm rãi đứng lên Đa tả dương gia chủ quan tâm cửu này không báo, thể không làm người Quay đầu hướng về hộ vệ bên người Theo nhị ca ta cùng đi còn có người còn sống quay về chứ Thanh âm mặc dù như cũ run rẩy Nhưng là lạnh như băng Mang theo sát khí Còn có hai người Bất quá cũng là đều đã trọng thương Cho đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh Dương gia chủ đang ở đó Điều khiển người cấp cứu Chỉ là thương thế quá nặng Không mấy lạc quan Một gã hộ vệ khom người nói Mang ta đi xem một chút Nam cung ngọc thản nhiên Hướng dương không quần thi lễ Chất nữ cáo lui rất rõ ràng không có ý tứ để cho người của dương gia cùng đi hiển nhiên đối với dương gia thậm chí có lòng nghi ngờ dương không quần nhẹ nhàng vuốt cầm nhìn bóng lưng nam cung ngọc đi xa ánh mắt thâm thúy mặc dù người là dưới sự bảo hộ của dương gia ta mà chết dương gia ta đương nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm nhưng sự tình cho tới bây giờ chỉ có tỉnh táo đối mặt dương gia ta đã đem hết toàn lực điều tra tập nã hung thủ Mặc dù chưa có kết quả Nhưng tự hỏi cũng đã làm được tận tình tận nghĩa Nếu là nam cung gia các ngươi vẫn còn bất mãn điều gì Hoài nghi điều gì Thậm chí vì nguyên nhân việc này cùng ta trở mặt thành thủ Dương gia ta đây cũng sẽ không thấy sợ nam cung thế gơ thế nào Người có tỉnh dậy không Cụ thể trải qua mặc dù đã nghe hộ về dương gia trốn về nói qua Nhưng Nam Cung Ngọc cuối cùng chỉ tin tưởng hộ về nhà mình Ai biết được không phải dương gia thoái thác trách nhiệm Còn không có Hai người cùng đại đa số thì về tất cả đều như nhau Đều là một kiếm đâm giữa ngực Thẳng xuyên qua phía sau lưng Hung thủ nọ hạ thủ thật tàn nhẫn Thật sự là thế gian hiếm thấy Nếu không phải hai người này tương đối may mắn Kiếm thế thoáng chật nửa phân Tánh mạng hai người sớm đã như những người khác tất cả đều không có ở đây Dù vậy, bị thương lại quá nặng, ta thật sự không có nắm chắc có thể cứu sống người bị thương Một gã đại phu trên tay còn dính máu tươi cung kính trả lời Tốt lắm, các ngươi trước tiên lui ra đi Mọi người cáo lui ra phía sau, trong phòng chỉ còn lại đoàn người nam cung thế ra Lấy lực lượng một người trong một chén trà nhỏ công phu đồ sát hơn trăm hộ vệ Dĩ nhiên lông tóc chưa thương Ha ha ha Nam cung ngọc cười thật oán độc Bốn người đồng hành Dương gia tam vị công tử dĩ nhiên ngay cả ra cũng không có mất một miếng Mà nhị ca ta Lại đánh mất cả cách đầu Việc này quả nhiên là rất nực cười Nam cung ngọc cười lạnh nói Tiểu thư chúng ta nên làm như thế nào Một tận thân thị vệ nói Lấy cứu mệnh xâm vương của ta ra cho hắn hai người mỗi người ăn vào một mảnh Nam cung ngọc thanh âm đúng là lạnh nhạt cực kỳ Tiểu thư thương cảm thị vệ Ta cảm kích vô cùng Chỉ là xâm vương nọ là hãn thế linh dược Chân quý vô cùng Hai người nọ thương thế quá nặng Ngay cả uống thuốc Cũng chỉ uổng công Cần gì phải lãng phí tham vương linh dược Một cận thân thị vệ khác đáp Xâm vương là hãn thế linh dược, tuy là người hẳn phải chết, nhưng chỉ cần hoàn lại hồn trong chốc lát. Hai người dù chỉ còn một hơi thở, nhưng cũng chỉ có hai người này mới biết suốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn không ra tay. Nam cung ngọc thúc sụp nói, vâng tiểu nhân lập tức lấy dược, cận thân thì về nhanh chóng lấy ra một cái ôn ngọc tiểu hạt, xuất ra một khối nhân xâm toàn thân tuyết trắng. Thì vệ nó lấy một cái ngọc đao, cắt xuống hai mảnh nhỏ, phân biệt nhét vào miệng thì vệ sắp chết. trầm rãi đời kết quả, dường như chỉ trong chốc lát, vừa lại như một hồi lâu. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền vào tai mọi người. Một gã hộ vệ trọng thương đóng chặt hai tròng mắt trầm rãi mở ra một cách khe hở. Một mắt thấy nam cung ngọc đứng ở bên người mình, hai tròng mắt người sắp chết dĩ nhiên sáng ngời lên. Nam Cung Ngọc trong lòng chấn động cúi xuống Lý Cương, ngươi có thể nói chuyện không? Ta có việc muốn hỏi ngươi Lý Cương nọ mới vừa phát ra thanh âm Đầm máu trong cổ nghèn nghẹn, Tiếng hít thở giống như xé phá ốm bể Mỗi một lần thở dốc làm như vô cùng cố hết sức Đôi mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Ngọc Trong ánh mắt thần sắc vội vàng Lo lắng Bi phấn Sầu lo Tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời thân thể run rẩy càng cấp bách. Nam Cung ngọc ánh mắt sáng ngời, đem chính lỗ tai mình tiến sát bên mép hắn. Lý Cương, ngươi muốn nói cái gì? Yên tâm trong phòng toàn bộ đều là người nhà chúng ta, ngươi cứ an tâm nói. Lý Cương môi trên dưới mấy đồng, nhưng là thanh âm không nói nên lời trong mắt thần sắc lại càng lo lắng. rút cục, ùm um, ủ um một tiếng. Một khối máu tươi bầy nhầy chảy ra bên môi Nhưng rốt cuộc cũng có thể nói chuyện Trong miệng rốt cuộc phát ra một tia thanh ân yếu ớp Tiểu tả Nam cung ngọc thần sắc vừa động Ta đang nghe Lý cương thanh ân yếu ớp như ngọn đèn trước gió Nhỏ vô cùng Hơi không lưu ý liền không thể nghe thấy Nhưng thanh ân yếu ớp này Nghe vào tai nam cung ngọc Lại giống như sét đánh ngang tai Xá thủ nọ là là người, người của Dương ra vì, vì lão ra đối, đối với, kế hoạch lăng ra, tiểu, tiểu, thư, ngươi, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, rút cuộc trong họng sau một tiếng ức ác vang động, Lý Cương hô hấp đoàn tuyệt, hai mắt vẫn không nhắm lại, sâm vương mặc dù kỳ diệu, thì về sắp chết hoàn hồn lại chỉ trong chốc lát, Nhưng cuối cùng cũng không phải là tiên đan Lý cương rốt cuộc cũng đã chết Chỉ là hắn trước khi chết nói mất câu Nhưng lại bao hàm tin tức kinh người đủ để nghiêng trời lệch đất Nam cung ngọc đứng dậy Hai tay nắm chặt tựa hồ không bao giờ có thể khống chế bạo nổ Phấn hận ở trong lòng Không biết tại sao Vốn đáng lẽ mất đi lý trí nam cung ngọc chợt trở nên lạnh nhạt Đột nhiên trong lúc đó sắp bộc phát nam cung ngọc lại hoàn toàn tỉnh táo xuống. do cảm giác cực động đến cực tính, mọi người đều cảm thấy hoàng sợ. khuôn mặt xinh xắn của nam cung ngọc một mảnh hàn băng trong mắt hàn băng sát khí giống như ngưng động. tại bên người nàng, một gã hộ vệ đồng dạng thân chịu trọng thương đang hãm nhập hôn mê, run rập thở phì phò, trong cổ họng phảng phất như xé ốm bể, thân thể từng trận từng trận co quắp. Mắt thấy đó là do khó thở Nam cung ngọc hơi do dự Đột nhiên thần sắc lạnh lẽo Xoay người lại Tay trái hướng phía sau tìm tòi Trên tay hơi chút dùng lực Hồ vệ nọ hai mắt đột nhiên mở to Cần cổ răng rắc một tiếng Xương cổ bị nàng vặn gãy Một tiếng chưa ra khỏi cổ hỏng Liền đã chết đi Đón lấy ánh mắt kinh dị khó hiểu của mọi người Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng rút tay lại Lấy trong người ra một chiếc khăn trắng Lạnh nhạt nói Nếu là Dương gia biết chúng ta đã biết được âm mưu này Sợ là chúng ta lần này tới thừa thiên tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn Người này bản thân bị trọng thương Mệnh không lâu dài Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy Tay Ngọc vừa động chiên khăn lụa tuyết trắng kia bay lên Nhẹ nhàng đặt trên hai mắt tên hộ về chết không nhắm mắt kia Chương 114 do xét địch tình nửa đêm yên tính Gió vi vụ Mặt trăng lặng lẽ Tất cả đều tính lặng đột nhiên trong lúc đó Bốn phương tám hướng gần như đồng thời loạn tiếng vó ngựa từ xa đến gần Lại như gần và xa liền như sóng chiều cuồn cuộn Từng sóng từng sóng mãnh liệt mà đến Đợt sóng đầu chưa hết Đợt sóng sau đã sinh Vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng hỏi đáp, tiếng kêu sợ hãi, tiếng trách mắng xa xa truyền đến. Lăng Thiên bưng một chén rượu, nghiêng tay, trên mặt như có như không thản nhiên cười. Dương ra lần này thanh thế thật lớn. Xem ra lão hổ Ly Dương không quần này, lần này chính thức sốt ruột. Hắn càng làm như thế, trong mắt người khác sẽ nghĩ là có tật giật mình thú vị thật. Đối diện, Lăng Kiếm mặt đỏ như quan công, đôi mắt nhưng lại như trước sắc bén tỉnh táo. Công tử, chúng ta bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào? Lăng Kiếm biết công tử sẽ không khiến cho chính mình đơn thuần giết một cái phế vật như vậy mà thôi. Nếu là không có kế hoạch tiếp theo sau đó, như vậy cũng sẽ không thể là kế hoạch của công tử. Thói quen của Lăng Thiên Lăng Kiếm hiểu được rất rõ ràng. Lăng thiên vĩnh viễn sẽ không vì một cách mục tiêu đơn thuần Mà tiến hành sự kiện này Không có thủ đoạn tiếp theo sau chuyện tình Lăng thiên vĩnh viễn sẽ không tự thân động não an bài Chỉ biết giao cho cấp dưới có khả năng hoàn thành chuyện này Kế hoạch của lăng thiên Mỗi lần đều đoán trước đưa người ra ngoài Rồi lại bày mưu nghĩ kế bên trong Mỗi một lần tinh mật an bài cũng khiến cho lăng kiếm kinh hãi Rồi lại bội phục không thôi Lăng kiếm cảm giác được Nếu như chính mình không đoán sai Công tử để cho mình Giết chết Nam Cung nhạc Tất nhiên chỉ là một cách động tác Mở đầu bộ phận mà thôi Trong tiểu viện Tiếng gió rào rạc nổi lên Lăng thiên cùng lăng kiếm Hai người đều cảm thấy hai gã cao thủ nọ Trong nhà sao động bất an Hai gã cao thủ hộ vệ của Ngọc Băng Nhan rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn ngày đó lăng thần trong lúc vô ý thi triển kiếm chiêu tinh diệu khiến cho hai người này sinh lòng cảnh giác bây giờ đã nửa đêm trong thành thừa thiên lại đột nhiên xuất hiện hành động lớn như vậy vô luận lần này đại hành động là nhằm vào phương sương y e nơ lơ u vinh quy quy nào làm nhưng muốn hai người không lo lắng tất nhiên là không có khả năng Bên ngoài phòng ở một chỗ tối có hai gã hắc y nhân đang tại đó tranh chấp Tiết Phi, ngươi ở chỗ này bảo vệ tiểu công chúa, ta đi ra xem một chút Đây là Tiết Lãnh Là ngươi ở chỗ này, ta đi Ta khinh công so với ngươi tốt hơn, hành động cũng dễ dàng hơn một ít Đây là Tiết Phi hỗn chứng Ngươi phải nghe lời ta ở chỗ này bảo vệ Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi chúng ta hai người song sinh ai cũng không so với ai lớn hơn ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm lão đại lần này nghe ta hỗn trướng ta sinh ra trước hừ hai ta lớn lên giống nhau ngươi chỗ nào so với ta lớn hơn nói không chừng trong lúc lăn lộn giang hồ ta cảm giác ta so với ngươi thành thục hơn nhiều ngươi có phong độ của lão đại sao vậy biện pháp cũ được biện pháp cũ không biết hai ngươi thương lượng như thế nào Cuối cơ u nơ nơ gơ lão đại tiết lánh chiếm thượng phong đắc ý cúi đầu cười thân thể phóng lên cao tại trong đêm thân hình kỳ dị xoay vài cái liền biến mất không gặp tiết phi chán nản lắc đầu thân hình một lần nửa ẩm vào trong bóng đêm trước khi thân thể biến mất Hướng phía phòng của vị lăng gia thiếu gia bây giờ còn đang phát sáng nhìn thoáng qua. Trong miệng phi một tiếng. Bên trong phòng, lăng thiên cùng lăng kiếm nhìn nhau cùng thấy được đối phương trên mặt che giấu không được ý cười. Mặc dù cách xa nhau, hai người nói chuyện thanh âm cũng là cực thấp. Nhưng lăng thiên cùng lăng kiếm nội lực cũng đã bất phàm. Hơn nữa lăng thiên công lực tu vi vượt xa tiết Hương đệ. Nên mỗi một chữ một câu đều là nghe được rõ ràng minh bạch. Hai gia hỏa này thoạt nhìn dường như hai khối băng, nguyên lai còn có mặt tốt đùa giỡn như vậy. Thú vị! À kiếm! Xem ra chúng ta nên thường thường gây xích mích cho hai người bọn họ đấu võ mồm một phen. Xem làm trò cho đắc diện. Lăng thiên chế nhạo cười nói. Ha ha! Lăng kiếm cơ hồ nuốt cả rượu vào trong lỗ mũi. Hai người nọ nói chuyện mặc dù nghe thấy được. Cũng cô có cảm giác gì. Nhưng một câu nói này của Lăng Thiên. Lại làm hắn đột nhiên có một loại xúc động cười to. Bên ngoài tựa hồ càng ngày càng loạn cả lên. Hai người vừa lại đợi một hồi. Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy. Nói. Lúc này không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này. tinh nhuệ của Dương Gia có thể đã toàn bộ xuất động. Lăng kiếm. Chúng ta đi xem một chút thực lực ẩn giấu của Dương không quần. Lăng kiếm cười ha hả, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tùy ý đứng dậy theo. Cửa sổ không tiếng động mở ra. Hai bóng đen gần như giống nhau rất nhanh. Thân thể mới ra. Liền đã biến mất tại trong bóng đêm. Giống như đột nhiên trong lúc đó. Hai người tại trong bóng đêm như vậy hoàn toàn dung hòa. một cổ hương phong bao bọc một thân ảnh yểu điệu tiến vào bên trong phòng đúng là lăng thần chậm rãi đi tới bên giường nâng y phục lăng thiên mới vừa thay lên ôm vào trong ngực trên mặt nổi lên nụ cười ôn nhu thỏa mãn tay khẽ vung lên ngọn đèn phục tắt lăng phủ lại chìm vào bóng đêm dày đặc dưới màn đêm rong ruổi lướt cùng với gió lăng kiếm đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác thoải mái đã lâu Suốt cuộc đã có thể lần nữa cùng công tử cùng nhau hành động. Lăng kiếm cảm giác về tới 10 năm trước, tại mỗi lúc nhìn thấy công tử, đột nhiên tâm lý an định xuống. Cảm giác được chính mình không bao giờ là không còn chỗ dựa, không bao giờ là không nhà để về. 10 năm qua, hai người cùng một chỗ, mọi chuyện trong lòng lăng kiếm chậm rãi lướt qua. Trong lòng nhất thời có chút ấm áp rào rạp. Băng lánh như mình lại còn có thể có cảm giác ấm áp rào rạc giống như thế này Thật sự rất thoải mái Lăng thiên cũng không biết Có lẽ ngay cơ A, lơ A, nơ gơ kiếm cũng không biết Từ 7 năm trước huyết hoa đường toàn quân bị diệt dưới kiếm của lăng kiếm Kể từ khi đó lăng kiếm Mục tiêu cả đời đó chính là lăng thiên Vì lăng thiên làm việc Vì lăng thiên giết người Lấy tánh mạng chính mình bảo vệ lăng thiên Nó đã trở thành nguyện vọng duy nhất để Lăng Kiếm sinh tồn tại thế giới này. Trong lòng Lăng Kiếm, địa vị của Lăng Thiên là chưa người nào có thể thay thế. Lăng Thiên là đại ca mình, huyên trường, tay chân, thậm chí là thần trong lòng Lăng Kiếm. Nhìn Lăng Thiên cùng mình sóng vai mà đi. Thân Pháp tiêu sái không nhanh không chậm, cũng không tận lực duy trì khoảng cách, nhưng lại cũng không toàn lực triển khai thân Pháp. Miễn cho chính mình gặp khó khăn Lăng kiếm lần nữa cảm thấy chính mình cùng công tử trong lúc đó có trinh lệch thật lớn Không khỏi trong lòng âm thầm thể Nhất định phải càng thêm cố gắng để tăng lên thực lực của chính mình Như vậy mới có thể vì công tử làm việc càng nhiều Phía trước xuất hiện thân ảnh tiết lãnh Hai người nhìn nhau cười Vốn là đi theo người này tới, nếu phát hiện tung tích của hắn, như vậy để cho người này ở phía trước dẫn đường. Đêm khuya trên đường cái, không ngừng có một đội hắc y nhân xuyên qua xuyên lại. Hoặc vào khách sạn tuần tra, hoặc lục soát nhà dân. Tiếng kêu gà bay chó sủa toàn thành đều nghe thấy. Thỉnh thoảng có một hắc y nhân búng người lên đỉnh phòng, nhìn ra xa chung quanh. Điều này cũng khiến cho lăng thiên lăng kiếm cùng với tiết lãnh ở phía trước càng thêm cẩn thận Dương ra triển khai mặt trận to lớn Không chỉ có lăng kiếm tuyệt đối không ngờ Mà là lăng thiên cũng cảm giác được ngoài ý muốn thật lớn Tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên thanh thế rất lớn Một cổ khí thế uy nghiêm ngơ hồ đập vào mặt mà đến Lăng thiên tỉ mỉ lắng nghe bên trong Bất ngờ phát hiện Mặc dù đội kỷ binh này nhân số đông đảo Đủ khoảng 500 người cũng không chừng. Nhưng tiếng chân lại là chỉnh tề vô cùng. Cứ như là các con ngựa đồng thời cất bước. Đồng thời hạ móng vậy. Đem kỷ binh huấn luyện đến mức này. Đã không thể đơn thuần là dùng huấn luyện để hình dung. Thẳng thắn phải nói là thần kỹ. Chú ý. Lăng kiếm. Lập tức đội kỷ binh này. Rất có thể đó là thực lực cực mạnh dương không quần vẫn giấu ở trong tay. Thiên đao thần binh cũng là đối tượng mà chúng ta trước nay không tìm được tin tức trọng yếu nào Chú ý xem một chút thực lực của những người này Bọn họ sẽ là để nhất đối thủ của lăng phủ biệt viện chúng ta Lăng thiên thấp giọng nói Lăng kiếm sắc mặt thâm trầm, ngưng mắt nhìn phía dưới phố trầm rãi nói Quân đội như vậy có thể nói là tinh nhụ trong tinh nhụ Đồng dạng là từ trong viện lấy mấu 500 người cùng đội người này đối chiến mà nói Chỉ sợ là cực kỳ thảm thiết lướng bại câu vong Thậm chí chúng ta một phương thua nhiều hơn thắng Lăng Thiên đồng giảng quan sát đội kỷ binh này Sắc mặt của người Khí sắc của ngựa Nhân mã phối hợp Một điểm cũng không có buông tha bỏ qua Nghe xong Lăng Kiếm nói Lăng Thiên chậm rãi lắc đầu ngươi lần này phân tích rất có đạo lý Nhưng đối lập như vậy cũng có giới hạn trong bộ chiến Nếu là thật sự quyết chiến 500 người này ít nhất có thể đấu với 1.000 người của lăng phủ biệt viện Mà Dương không quần lại có tầm 3.000 kỵ binh như thế này 3.000 người Lăng kiếm sắc mặt hơi đổi Những người này nếu là một trọi một cùng binh mã biệt viện ta tất bại không nghi ngờ Nhưng nếu luận về cách phối hợp Binh mã biệt viện lại xa xa không bằng Mà trên chiến trường Trọng yếu nhất Đó là phối hợp Nếu muốn huấn luyện ra kỵ binh như vậy Không có 10 năm 8 tháng thời gian tuyệt không thể làm được Cho nên có thể đó là lực lượng chủ chốt của Dương không quần Lăng Thiên còn đang cẩn thận quan sát đội kỵ binh này chậm rãi nói ngươi xem bọn hắn người với người Người cùng ngựa Ngựa cùng ngựa trong lúc đó phối hợp ăn ý Lăng kiếm Cái này Đó mới là thứ đáng sợ nhất Đối phó một quân đội như vậy Chỉ có một biện pháp Đó là chia lẻ chúng ra để phá Nếu là trước mặt đối cứng Sẽ phải trả giá rất lớn Lăng kiếm trong mắt bắn ra sát khí dày đặc Chương 115 Thử dò xét như thế lúc này Đội kỵ binh nó đã chạy vội tới cuối phố Đột nhiên ra lệnh một tiếng 500 kỷ nhất tê dừng lại Giống như dao cắt Dừng lại hoàn toàn Ngay cả ngựa dĩ nhiên cũng không có một tia miễn cứng Thậm chí ngay cả một tiếng hí dài cũng không có kỵ binh này trên chiến trường quả thực chính là cỗ máy giết chóc trung cực 500 người đồng thời xuống ngựa Chỉ là phát ra một thanh âm chỉnh tề kịch xuống đất Xa xa tựa hồ như người dẫn đầu đang nói gì đó Trước mắt trong lúc đó Vài trăm người hóa thành các chiếc bóng Hướng về các phương hướng nhanh chóng rời đi Lưu lại một tiểu đội Để trông coi ngựa lăng thiên trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa Ta đến kiểm tra một chút Xem chiến lực của bọn họ như thế nào Lăng kiếm nóng lòng muốn thử, nói Công tử đợi ta đi với Lăng thiên thân thủ vội vàng ngăn cản thân thể hắn sắp nhảy ra Thấp giọng nói Lần này ngươi không cần phải đi Ngươi là người người lúc trước đánh chết nam cung nhạc Thân hình vóc sáng Thực lực mạnh mẽ đã có điều bộc lộ Không nên ra tay lần nữa Bọn họ có thể sẽ đối chiếu với vết kiếm thương trên các xác chết Có thể sẽ đoán ra ngươi Như vậy sẽ không hay lắm Phải gia tăng điểm ngoài ý muốn vào thì chơi đùa mới càng thêm tốt Lần này nhìn công tử ra của ngươi chơi trò đơn đao hội Xem ta cấp cho lão tiểu tử dương không quần nọ chút mê hồn dược lần nữa Để cho hắn càng hồ đồ thêm một chút Lúc này mới đáp diền, Vừa nói vừa cười hắc hắc, hướng về phía trước lao đi Lăng kiếm mắt nhìn theo có chút ấm lòng Tại phương hướng kia, loáng thoáng một bóng người cẩn thận giấu mình trong bóng đêm Không phải ai khác, chính là lão đại Tiết Lãnh Giờ phút này, dưới ánh trăng thân thể Tiết Lãnh có chút di động tựa hồ có ý tứ rời đi Tiết Lãnh dọc theo đường đi cẩn thận cố hết sức giòng hai tay lên trộm nghe người phía dưới nói chuyện Hắn liên tục nghe lén mấy lần mới nghe được hoàn chỉnh đại khái sự kiện. Nguyên lai là nam cung thế gia tam công tử nam cung nhạc đặc biết đến Dương gia cầu hôn. Buổi tối hôm nay bị một cao thủ thần bí ám sát trong đường phố. Dương không quần rất là tức giận. Dương gia dốc hết toàn bộ lực lượng thế lực. Toàn lực truy tìm hung thủ. Thấy việc này cùng với ngọc gia của mình. Còn có túc địch tiên phong chi thủy cũng không có nửa điểm quan hệ. tất nhiên là chẳng nên theo dõi việc người dưng tiết lãnh đã hoàn toàn yên tâm chuẩn bị tìm một cơ hội trở về lăng phủ thủ hộ tiểu công chúa hết lần này tới lần khác hắn vì thám thính tin tức định một đường sông vào phạm vi vị trí trung tâm nơi dương gia đang lục xét tuy có cơ hội rời đi nhưng tội gì phải mạo hiểm chẳng may chính mình mang phiền phức đến trên người tiểu công chúa như vậy chính mình có chết trăm ngàn lần cũng không đủ để chuộc tội đang tự định kế thoát thân ở trong lòng liền vào lúc này một đội hắc y nhân chỉnh tề chậm rãi đi tới tiết lánh mặc dù ở cao cao trên đỉnh phòng nhưng cũng cảm thấy đội người này trầm ngưng sát khí rõ ràng là một đội quân bách chiến sát phạt quả quyết Tiết lánh trong lòng lại càng căng thẳng, nguyên lai dương gia dĩ nhiên lại có một đội ngũ tinh nhuệ như vậy tồn tại. Những người này nếu chỉ có 8-10 người hắn còn không đặt ở trong mắt. Nhưng một đám người này chỉ sợ không dưới 10 người. Nếu Tiết lánh để bại lộ hành tung, hoàn toàn có thể khiến hắn lâm vào khổ chiến. Nghĩ tới đây thân thể Tiết lánh vội vàng hướng vào bóng đêm đỉnh lần mất, rác, rác, rác. Ba viên ngói ở bên người Tiết Lãnh vỡ ra. Âm thanh thanh thúy tại đêm khuya yên tĩnh xa xa truyền đi ra ngoài Tiết Lãnh sợ đến hồn vía lên mây. Là tên ruột tướng khuyết đức đáng chết nào ném mái ngói đến bên người lão tử. Tiết Lãnh cơ hồ liền muốn mắng to ra khỏi miệng. Nhưng hắn bây giờ đã không có thời gian oán hận, hành tung lần này đã bại lộ đại sự không ổn. Xa xa, mấy tên hắc y nhân phóng mình như bay đạp nóc nhà như đất bằng phẳng nhanh chóng chạy tới Nằm ở chỗ này Phía dưới một người lên tiếng hô to Vù vù vài tiếng, vài tên hắc y nhân đã nhảy lên phòng Ánh đao nguyệt quang, sáng như một mảng tuyết chiếu vào tiết lãnh từ trên đầu bộ đi xuống Tiết lãnh còn chưa kịp buồn bực cảm thán Thân thể nhanh chóng phiêu khởi Trường kiếm như tuyết rút ra khỏi vỏ vẩy ra một luồng sáng bạc đương đương đương vài tiếng giòn vang Tiết lánh đã đánh binh khí văng sang một bên Đồng thời thân thể cấp bách vọt về phía sau Tiếng kim nhận phách không tại sau đầu vang lên thế tới rất cấp bách Đao mãnh lực đại Tiết lánh không kịp quay đầu lại Một kiếm vẩy ngược lại thương kim thiết sao khi có tiếng vang rồi rất to Tiết lánh đồng thời trong lòng thở dài Thân thể liền phóng xuống phía dưới ngã tư đường đi mặc dù biết rõ mục đích chủ yếu của đối phương chính là đem mình bước rơi vào đỉnh phòng, mái, nhà. Nhưng chính mình bây giờ lại không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên là sai một nước, hỏng cả bàn cờ. Bây giờ tiết lãnh đã xác định. Mới vừa rồi người ở trên mái ngói nhất định là hung thủ chính thức. Ít nhất cũng là đồng đảng hung thủ không thể nghi ngờ. Thân thể còn chưa rơi xuống đất. Mười mấy cây đại đao đã mang theo tiếng gió vù vù hướng trên người tiết lãnh bổ xuống Tiết lãnh thân thể giữa lúc hạ xuống Trong tay trường kiếm một chiêu dạ chiến bát phương quay vòng quanh thân thể một tầng kiếm hoa Đem đại đao che ở ngoài vòng tròn Hai chân rốt cuộc đứng vững rơi xuống đất Hơn mười tên hắc y nhân đưa hắn bao vây xung quanh Trên đỉnh phòng thì có cao thủ trấn giữ Hoàn toàn phủ kín mỗi một đường chạy của Tiết Lánh vừa mới trải qua một phen giao thủ. Tiết Lánh đã biết. Trên đỉnh phòng vài người công lực không kém. Mặc dù một hai người liên thủ không phải đối thủ của chính mình. Nhưng nếu thật sự chém giết lại là phiền toái thật to. Về phần phía dưới mười mấy người. Bất quá chỉ là đám quân tinh nhuệ so với binh lính bình thường mạnh mẽ hơn một ít. Mặc dù cũng không phải là võ học cao thủ gì. Nhưng từ án mắt, động tác các phương diện của bọn họ xem ra Những người này tất cả đều là quân trung tử sĩ Tất cả đều là dũng cảm không sợ chết Trên dưới sao kích, hơn nữa nhóm người tử sĩ này Chính mình nếu muốn thoát thân, sợ rằng hơi bị khó khăn Phiền toái nhất chính là cao thủ khác của đối phương Giờ phút này tất nhiên cũng đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới Một khi đối phương tám mặt hợp vây như vậy coi như mình có thông thiên chi lực tối nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ nghĩ tới đây tiết lãnh ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt đã như vậy liền tốt chiến tốt thắng vậy trường kiếm theo thân thể tiết lãnh chuyển động đột long bàn nổ đâm ra một chiêu này không hề có nửa điểm hoa mỹ mà là một kiếm tất sát mặt trước hắc y quân sĩ còn chưa kịp tới phản ứng trường kiếm xuyên ngực mà vào Người nọ hai mắt nhất thời giận dữ, đã trúng kiếm thân thể dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Dùng hết khí lực toàn thân cuối cùng, toàn lực hướng về tiết lãnh vọt lại. Tiết lãnh tây vừa vặn rút ra, liền đâm vào cổ họng một gã địch nhân phía sau. Tên trước mặt ngực thủng một lỗ máu lớn nhào tới sang hai tay hướng hắn ôm đến. Trong miệng có tiếng <cười> Máu tươi đã bắt đầu chảy ra từ ngũ quan quân tử sĩ này cùng hộ vệ bình thường hoặc là nhân vật võ lâm căn bản khác nhau ở chỗ Trong quân tử sĩ Tùy thời đối mặt với cái chết Mỗi người đều có một loại dũng khí vui vẻ dũng cảm đối mặt với tử vong Vậy thì cho dù rằng chết Cũng nên vì địch nhân tạo ra phiền toái chí mạng Cũng phải giúp đồng bọn chiến hữu của mình tạo nên một cơ hội giết chết địch nhân Ngay cả chết vậy cũng phải tạo nên một cơ hội tiết lánh thần sắc không chút biến đổi mặt lạnh như nước thân thể chợt lóe một cước đá ra chúng ngay gã đại hán sắp chết đang lao tới kia bút một tiếng tên kia ngã xuống đất tại trong nháy mắt này tiết lánh cũng đã xuất ra liên tục ba kiếm chặt tay hai gã địch nhân mặt khác một kiếm lại xỏ xuyên qua đầu một gã đại hán hắc y Kiếm pháp sắc bén, có thể thấy rõ. Xa xa nổi lên tiếng huyết liên tiếp, không ngừng có cao thủ hướng bên này chạy lại. Nguyên bổn vài tên hắc y cao thủ canh giữ ở trên mái nhà. Vừa thấy tình hình không đúng. Ngửa mặt lên trời huyết sáo dài một tiếng. Phát ra tin tức. liền nhao nhao nhảy xuống. gia nhập vây công tiết lánh bên trong. Vài người vừa xuống tới tiết lánh nhất thời áp lực đại tăng. Nguyên bổn vừa đánh vừa lùi Đã rời khỏi khoảng cách mấy trường Nhưng vài người này xuống tới Tiết lánh dĩ nhiên một bước cũng không lui được chương 116 thoát thân Cách đó không xa Tại một gốc đại thổ cành lá xuông xuông Trên cây Lăng thiên hứng thú nhìn phía dưới đánh nhau chết sống ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ra một đám người đang thi triển thân Pháp từ xa chạy tới lăng kiếm hai tròng mắt phát ra quang mang cuồng nhiệt Nhìn phía dưới long tranh hổ đấu hận không thể giờ phút này người bị vây quanh ở chính giữa đó là mình Có thể lại được đại sát một phen Không sai biệt lắm chờ bọn hắn chạy tới tiết lãnh hoàn toàn xong hết rồi Cơ bản thực lực của cao thủ dương gia chủ yếu cũng chỉ 7788 không có gì hơn cái này Không hổ là bảo bối lão thất phu dường như tất xấu nhiều năm như vậy. Lăng kiếm, ngươi đi giúp hắn chạy, nhưng chỉ được một kích phải trục toàn thân trở ra, không được ham chiến. Lăng thiên thản nhiên an bài nói. Lăng kiếm hăng hái bừng bừng đáp ứng một tiếng, gương mặt trắng vì hưng phấn mà đỏ ứng. Một tiếng huyết xáo xé gió bắn ra. Lăng kiếm vân lệnh cả người rượu mì từ trên cây vụt xuống. như tia chớp vọt qua khoảng cách xa gần 10 trượng. Mọi người vây công tiết lãnh còn chưa kịp làm ra phản ứng. Thân ảnh thản nhiên mà lại phiêu hốt đã xuất hiện tại phía sau nơi mọi người kịch chiến. Thân thể kỳ dị quay mấy vòng, kiếm quang chợt hiện lên vài nhát. Đã có vài tên hắc y nhân ứng với kiếm mà ngã. Khí tuyệt thân vong. Đây mới là thủ đoạn chính thức của Lăng kiếm. Làm một thích khách quan trọng nhất cần có tuyệt kỹ. Một kích phải trúng. Một kích tuyệt sát làm một sát thủ ưu tú. Coi như là có hai 200% nắm chắc. Cũng tuyệt sẽ không dễ dàng cùng địch nhân tránh diện đối mặt. Đây là câu nói lăng thiên thường dạy lăng kiếm nhất. Bây giờ lăng kiếm biết chuyện khẩn cấp. Thời gian mình lưu lại cũng không nhiều. Phải tốt chiến tốt thắng. Cơ hồ đem thân pháp và kiếm pháp mình cũng phát huy tới cực hạn. Thân thể phiêu hốt. Kiếm không dễ dàng ra tay Nhưng một khi ra tay Nhất định là địch nhân không thể nào né tránh Không thể chống đỡ được cái chết Nhanh chóng thu hoạch một mạng người Tiết lánh kiếm quang liên miên Bị vây ở giữa Hơn 10 cao thủ hắc y điên cuồng tiến công vây bắt hắn Tại vòng chiến bên ngoài Lăng kiếm tựa như một chiếc bóng vô hình rượt mi Phiêu hốt bất định Vừa thoáng thấy phía trước đát lại vọt ra sau kiếm quang xuất nhập thần, thân pháp thiên biến vạn hóa. Cường Viện tại lúc nguy cấp trước mắt đến, tiết lãnh đã gần kề tuyệt địa đột nhiên lấy được sinh cơ. Bất giác tinh thần đại chấn. Soát, soát, soát liên tục 19 kiếm dày đặc không kẽ hở liên miên xuất ra. Nhất thời hắc y nhân thế công trì trệ, cơ hội, Lăng kiếm lại đem thân pháp để thăng đến cực hạn, xông vào giữa, kiếm xa như gió, tùy tay mà đâm. Mọi người đều tưởng rằng hắn muốn xông lên giúp tạo cơ hội cho Tiết lãnh thoát thân. Làm sao nghĩ đến mục tiêu chính thức của hắn dĩ nhiên lơ. A Quy Quy B H, H. Y A Sau Bất ngờ không kịp đề phòng, ba người cổ họng đồng thời bị xuyên thủng, máu tươi bắn nhanh ra. Vòng vây nhất thời xuất hiện một khoảng trống lớn. Lăng kiếm cùng tiết lánh tại nơi thi thể của ba người còn chưa ngã xuống mặt đất trong nháy mắt Lao qua Đồng thời phi thân sông lên nóc nhà Giờ phút này đám dương gia cao thủ đã chạy tới khoảng cách gần nơi này tầm trong vòng 10 trượng Hai người không dám chậm trễ Lăng kiếm phía trước Bay vút lên trên Mục tiêu đúng là đại thụ mà lăng thiên ẩn thân Tiết lánh theo sát chặt hắn Hai người giống như hai cánh chim Trong lúc đó chợt lói đã tới trên cây rồi. Trước chỗ hai người đặt chân, bất ngờ đã có vài tên hắc y nhân xuất hiện. Lăng kiếm mang theo tiết lãnh, không dừng lại chút nào, mũi chân điểm trên thân cây một cái, lại bay vút ra. Các cao thủ dương ra đều gầm lên, phi thân chạy tới. Cơ hồ bám sát tại phía sau hai người, như dòi bám tỏng xương theo sát không tha. Mắt thấy mọi người sẽ bay đến trên cây đại thổ để mượn lực. Đúng lúc này, trong đám tán lá cây rầm rạp đó đột nhiên lóe ra vạn điểm ngân quang. Nhất thời cả một màn mưa ngân châm phát ra, đủ che kín đường đi tới của đám người đuổi theo. Đang ở giữa không trung khi lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, mắt thấy lần nữa sắp bay lên đại thụ Thời khắc này tâm lý đúng là sẽ buông lỏng, nhưng đúng lúc này gặp một đám án khí đoạt mệnh phóng ra. Đây quả là cực kỳ tinh diệu Cũng quả là danh mãnh cực kỳ Đám cao thủ đều trong lòng mắt to Từ tiếng những ngân châm bén nhọn dít lên trong không khí có thể nghe ra Võ công người này chỉ có cao hơn hai người mới vừa đào tẩu Tuyệt không thể dưới hai người đó Tuyệt đối nghĩ không ra đối phương đã đào tẩu Dĩ nhiên còn lưu lại một cao thủ vô cùng cao minh đến cản phía sau Hả ai ra Bất ngờ không đề phòng Dương ra cao thủ đến sau đều trúng chiêu Hoặc trên mặt Trên người Trên tay chân Càng có mấy người xui xẻo gặp dược Bị ngân châm tinh tế trực tiếp cắm vào trong hai mắt Nhất thời Cả đám cao thủ dương ra đều rơi xuống Hai lão giả mặt ngựa lao tới đầu tiên Bách mang trong tay áo bay lên dồn dập ngưng tủ công lực thân mình Thật vất vả đem ngân châm bắn tới chặn lại gần một nửa Thân thể tại giữa không chung cũng không thể nào mượn lực nửa thở dài một tiếng Tung mình hạ xuống Định thần nhìn lại, sắc mặt đều đại biến Vài cây ngân châm tinh tế xuyên thấu tại trên ốm tay áo mình lòng lòe sáng lên trong bóng tựa hồ hướng hai người mà chê cười Lấy hai người nội lực tinh tu hơn 10 năm quán chú tại trên ốm tay áo Ốm tay áo trình độ cứng sang không thua gì ra thuộc Dĩ nhiên lại bị một vài ngân châm thật nhỏ nhìn gió thổi cũng bay xuyên thủng Hai người không khỏi đồng thời hít một ngụm khí lạnh Trên đời lại có võ công như thế Trên đời lại có cao thủ như thế Người này là ai? Ở giữa tàng cây um tùm Một thân ảnh như chim ưng bay vút lên Tại giữa không trung thân thể khẽ chuyển Sau đó như lưu tinh phi đọa Tử điện đằng không Chớp mắt liền nhanh chóng mất đi tâm hơi mọi người chơ mắt nhìn hắn rời đi Đúng là không dám ngăn trở, Lại càng không có súng khí truy hít Gió thổi lành lạnh ánh trăng thê lương Trên mặt đất Tàn thi khắp trốn Máu chảy tràn lan Có phải tên hắc y nhân hai tay ôm hai con mắt Lớn tiếng kêu thảm Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng Giữa khe hở kẽ tay Những tơ máu tinh tế không ngừng lộ ra. Hội tụ thành từng giọt từng giọt tiên huyết. chậm rãi rơi xuống. Tiết lánh tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Thân thể mặc dù còn đang bay. Nhưng vẫn cảm giác được trái tim nhảy lên thình thịch. Đối với gia hỏa trước mặt này trong lòng thật sự là vô cùng phức tạp. Nếu không phải tên gia hỏa này. Chính mình có lẽ sẽ không bị người ta phát hiện. chính là hắn đã xanh mãnh ném ba mảnh ngói khiến mình bị cuốn vào chuyện thị phi nhưng cũng lại là hắn ngay lúc mình nguy cấp phi thân tới lại đem mình cứu ra đối với việc người này tại sao làm như vậy tiết lánh trong lòng nhất thời hồ đồ muốn chết hoàn toàn không thể xét theo lẽ thường mà giải thích hành vi như vậy có thể nói là hành vi điên cuồng cũng không sai Tiết lánh trong lòng buồn mực cực độ Nhưng vẫn muốn lễ phép cảm tạ một chút Bằng hữu đa tạ tương cứu. Tiết lánh chưa nói xong Đã thấy thân thể hắc y nhân trước mặt mình đột nhiên ra tốt Trong nháy mắt đã cùng mình kéo sơ cử ly Hai người vốn là một trước một sau Cách tuyệt không đủ một trường Nhưng hắc y nhân lần này phát lực Lại nhất thời kéo sán cử ly ngoài bảy trường Hơn nữa khoảng cách lại đang không ngừng gia tăng Tiết lãnh biết đối phương không muốn cùng mình nói chuyện Loại hành vi này hẳn phải đáp biểu lộ rõ thái độ Trong lòng bùi ngùi thở dài Thân pháp chậm lại trong nháy mắt ẩn nặng hành tung chuẩn bị lặng lẽ chạy về lăng phủ Nếu là giờ phút này mình lại bại lộ hành tung Vậy có thể hết sức gai go Không chỉ có thể xét liên lụy tiểu công chúa Còn có thể làm cho lăng gia hãm nhập hỗn loạn Thanh âm xa xa rất nhỏ truyền đến, nhưng là rõ ràng vô cùng trực tiếp truyền trong tai mình. Bắc Ngụy Ngọc gia cao thủ quả nhiên bất phàm, sau này hữu duyên hẹn tái hội. Lời còn chưa dứt thân ảnh hắc y nhân nọ đã biến mất, không còn thấy bất cứ tâm hơi gì nữa. Tiết lánh trong lòng cười khổ một tiếng thầm nghĩ, ngươi cũng làm hại ta khổ. Lần sau gặp lại, thật không biết như thế nào đối mặt với người. đến lúc đó đến tột cùng sút kiếm đấu nhau hay là cảm tạ ăn cứu mạng giờ phút này thật đúng là không đoán được xoay người nhập vào trong bóng đêm biến mất không thấy lăng thiên tâm tình dương dương tự đắc trở về tiểu viện tối nay hắn triệt để nhận định chuẩn xác thế lực của dương không quần đối với việc làm sau này sẽ có trợ lực rất lớn hiểu rõ đối phương chính mình sẽ nắm phần thắng càng chắc hơn lăng thiên tiến vào phòng mình Lăng thần trong phòng đã cảm thấy lăng kiếm trở về Lặng lặng mà thắp ngọn đèn Mỉm cười nhìn lăng thiên Nhìn thấy hắn trên mặt có vẻ hưng phấn Lăng thần liền biết hắn đi lần này không tệ Có lẽ thu hoạch rất nhiều Chương 117 Bắc ngụy thái tử lăng thần bên dưới ngọn đèn Đầu tóc có chút tán loạn Đôi mắt hạnh có chút mập mờ nê ly Má đào ửng hồng Ước á kiều diễm Lăng thiên kinh ngạc nhìn nàng Nhìn thiếu nữ đêm khuya ở trong phòng mình lặng lặng chờ mình quay về Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm động yêu thương thật sâu Không khỏi tiến lên từng bước Đột nhiên một tay ôm lấy lăng thần vào lòng Lăng thần còn chưa kịp nói chuyện liền cảm thấy lăng thiên đột nhiên cúi đầu Hôn thật sâu lên chính đôi môi mình Lăng thần nhất thời cả người cứng đờ Trong lòng một trận bối rối Tiếp theo liền cảm thấy một sự ấm áp ngọt ngào Biết lăng thiên dưới sự hưng phấn Tình cảm có chút không tự kìm hãm được Càng cảm thấy hiểu được sự vui mừng trong lòng lăng thiên Toàn thân không khỏi thả lỏng Đôi tay ngọc mạnh khảnh hướng về sau thắt lưng lăng thiên Từ từ buộc chặt Đem nam nhân mình yêu này ôm chặt lấy Để cho mình cùng hắn chia sẻ giây phút vui sướng này. Cạch, cửa sổ lại một lần nữa lặng lẽ mở ra. Lăng kiếm tiến vào. So với lăng thiên thì quay về chậm hơn. Liếc mắt một cách liền chứng kiến một màn này. Vội vàng quay đầu lại. Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy hết. Lăng thần vô cùng xấu hổ. Dùng sức đầy. Nhất thời đem mình cùng lăng thiên tách ra. Thở hổn hển. Vẻ mặt đỏ bừng cái đầu xinh đẹp cơ hồ muốn cúi thấp xuống tận ngực Con ngươi trong mắt vừa ngượng ngùng Vừa tức giật Vừa vui vẻ Trong lúc nhất thời trăm vị hỗn tạp Đứng ngây người Lăng thiên không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt Lăng kiếm dĩ nhiên đột nhiên trở về Không khỏi cười khổ không được Lắc đầu nói Lăng kiếm Ngươi quấy dày chuyện tốt của của tông tử ta Còn không mau tiến đến chịu phạt. Nhìn bộ dáng ngươi bây giờ. Đầu ở trong phòng. Thân thể lại ở ngoài cửa sổ. Không phải chán đời rồi chứ. Thần Nhi xem có phải hay không. Lăng thần miễn cứng kìm chế xấu hổ trong lòng. Ré mắt nhìn lên. Không khỏi khi hi một tiếng nở nụ cười. chợt lại cảm giác được không nên cười. Không khỏi hung hăng dầm chân trên mặt đất kìm lại. cái eo nhỏ nhắn xoay một cái U Vinh quy, quy Mơ Một tiếng Liền mang khuôn mặt đỏ mừng chạy ra ngoài Lăng kiếm nhẹ nhàng mà vào cười ha ha Nói Công tử Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nữ nhân của thần nha đầu đáng yêu như thế Công tử quả nhiên thủ đoạn rất cao minh Hắn cùng với lăng thần cũng xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tuy không phải huyên muội Nhưng tình như chân tay. Sớm đã biết tâm ý của lăng thần đối với lăng thiên. Hôm nay nhìn thấy tâm nguyện của lăng thần sơ. Tị. Cuộc cũng được đền bù. Cuối cùng thân có chỗ dựa vào. Hơn nữa người nọ lại là công tử mà mình kính phục như thần. Cũng biết công tử quyết sẽ không cô phụ lăng thần. Tất nhiên là từ trong đáy lòng vì lăng thần mà cao hứng lăng thiên hừ một tiếng. Nói. Bây giờ ngươi nhìn là đáng yêu choi ngày mai nàng hồi phục tinh thần lại Ngươi sẽ cảm thấy nàng càng đáng yêu thêm gấp 100 lần Lăng kiếm nhất thời lo lắng tỉnh ngộ Vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói Công tử trời cũng sắp sáng Nếu không thì ta nhanh chóng trở về đi thôi Nếu là trời sáng thần nha đầu gặp được ta Ta đây có lẽ sẽ thảm lắm Công tử cứu ta Âm lãnh sát thủ này cũng chỉ có tại trước mặt lăng thiên Lăng thần mới có được một mặt nhân tính hóa Lăng thiên cười hắc hắc Nói Đó là chuyện của ngươi Hơn nữa Ngươi không cho nàng hết giận Nàng sẽ ở trên người ta chút giận Vì công tử ta Ngươi chịu hy sinh một chút vậy Lăng kiếm hú lên một tiếng quái gì Xoay người ra cửa sổ chạy trối chết bắc ngụy Hoàng cung Thái tử Ngụy Thừa Bình toàn thân xoay người lại. Ngươi nói cái gì? Ngọc gia tiểu công chúa tại Thừa Thiên. Tin tức là thật sao? Đúng vậy, Thái tử điện hạ. Đây là thuộc hạ thật vất và mới từ Ngọc gia lấy được tin tức chuẩn xác ra tới. Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan lúc này thật là đang ở trong Thừa Thiên du lịch. Một gã trung niên thì vệ khom người đáp. A a a, Ngọc Băng Nhan Thừa Thiên, hắc hắc. Không sai không sai Vậy nàng tại thừa thiên làm gì Nghe nói ngọc gia tiểu công chúa Bây giờ đang ở thừa thiên lăng gia Theo lăng gia công tử lăng thiên thân mật qua lại Lăng thiên Chính là hoàn khố nhi tử Của thừa thiên đại tướng quân lăng khiếu Không sai Đúng là người này Ha <cười> ha Người này mệnh danh hoàn khố khắp thiên hạ Mười phần là hạng người bất hảo Không cần lo lắng chỉ là một tên mặt trắng vô dụng mà thôi ngụy thừa bình nở nụ cười khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười thâm trầm mời mạnh tiên sinh lập tức đến nơi này gặp ta tuân lệnh thái tử điện hạ thì vệ lính mệnh đi ra mạnh tiên sinh kỳ danh là mạnh ly ca chính là đệ nhất mưu sĩ thủ hạ của bắc ngụy thái tử ngụy thừa bình là người cẩn thận tâm cơ thâm trầm là trợ thủ đắc lực của ngụy thừa bình Cũng là tâm phúc tín nhiệm nhất Không bao lâu Mạnh ly ca vội vã mà đến Trường sam nho phục Tóc đen phơ phất Là một người trung niên văn sĩ Tuổi chừng hơn 40 Hướng ngụy thừa bình chắp tay hành lễ Không biết thái tử cấp bách gọi thuộc hạ Có chuyện gì quan trọng không Há hạ Mạnh tiên sinh không nên đa lễ Hôm nay thỉnh tiên sinh đến đây Là có một việc Muốn nhờ tài của tiên sinh giúp Thừa Bình cho một cách chủ ý Ngụy Thừa Bình đã biết vì mưu sĩ tài trí kinh nhân Quả thật là đương thời đệ nhất nhân vật cao minh vô cùng Nếu như không phải chính mình ngày đó tự thân mời Cũng chưa chắc có thể được người này phụ tá Trong lời nói không chút nào dám cao ngạo Mạnh ly ca không nhanh không chậm ngồi xuống Đưa mắt nhìn Ngụy Thừa Bình Trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên Trong tay quạt lung nhẹ lay động, tác phong vô cùng có khí độ của một thư sinh. Nếu là lúc này lăng thiên nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn tất nhiên sẽ kinh hô hành lễ, sau đó hỏi một câu. Tôn gia có phải là gia cát đại thần không? Nếu không tại sao quạt lung không rời tay? Ngụy thừa bình lại cười nói. Phía dưới vừa mới có người truyền đến tin tức. Nói ngọc gia tiểu công chúa nọ lúc này đang ở thừa thiên du lịch. Trước mắt cùng thừa thiên hoàn khố là lăng thiên thân mật gặp gỡ Tâm ý của ta đối với Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc băng nhăn Mạnh tiên sinh tất nhiên là biết rõ Bởi vậy trước tìm tiên sinh lại đây Thương lượng đối sách một chút Mạnh ly ca ha ha cười nói Thì ra là như thế Vừa lại nhíu mày, nói Khoảng thời gian lần trước thái tử cầu hôn đã bị Ngọc gia khéo léo từ chối phải không? Mỹ nữ đại ngụy ta đâu chỉ Ngọc Gia Tiểu Công Chúa một người. Thái tử là người dưới một người trên vạn người, có người đẹp nào mà không lấy được đây. Cần gì phải cố chấp đi tìm Ngọc Gia Tiểu Công Chúa nọ. Húng hồ, Ngọc Gia Tiểu Công Chúa cuối cùng cũng. Mạnh ly ca trong mắt lói lên vẻ trí tụ như cười như không nhìn ngụy thừa bình. Hắn hiển nhiên biết sủng ý chính thức của ngụy thừa bình khi đau khổ dây dưa ngọc băng nhăn. Lúc này bất quá là thoáng nhắc hắn một chút Nếu muốn ta giúp ngươi xuất lực Vậy ngươi nên thẳng thắn thành khẩn tiếp đãi cho tốt Có một số việc cho dù ngươi không nói Người khác cũng có thể nhìn ra được Như vậy sẽ không có ý nghĩa gì cả Ngụy thừa bình trên mặt có chút đỏ lên Không sai Tiên sinh trí tội siêu nhân Học cứu thiên nhân Tâm tư thừa bình như thế nào có thể giấu giếm được pháp nhãn của tiên sinh Vi Vi Nhất Đốn vừa lại thở dài một tiếng nói, đương kim thiên hạ, đại loạn sắp nổi. Bắc Ngụy ta là một trong bảy đại quốc gia của thiên tinh đại lục, sẽ không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong dòng lũ phân tranh thiên hạ. Đến lúc đó hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Trước mắt mà nói, trên đại lục các thế lực đều có chỗ mạnh mẽ. Ai cũng không có dũng khí nói chính mình có thể nắm chắc giành phần thắng cuối cùng mạnh ly ca chậm rãi vuốt cầm. Nói, cho nên ý tứ của thái tử muốn mang ngọc gia lôi ghéo về phía mình. Chương 118 Giang Sơn Chi lệnh ngụy thừa bình hừ một tiếng, nét mặt lộ ra vẻ bất mãn. Thiết lực ngọc gia cao thâm khó lường. Nếu có thể cho ta sử dụng, thật là trợ lực lớn nhất. Hợp lực bắt ngụy hoàng gia ta cùng ngọc gia hai nhà Chỉ cần tinh thần chân thành hợp tác liền nói là dẹp yên đại lục Cũng không là cái việc gì khó Nhưng ngọc gia lại thủy chung rời xa huyền thí Địa vị siêu nhiên Ngọc mãn lâu thủy chung đối với hoàng gia giữ khoảng cách Ta thăm viếng bái phòng nhiều lần Hắn dĩ nhiên một lần cũng chưa từng gặp ta Tuy là đáng hận đáng giận cực kỳ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có đạo lý Mạnh ly ca ha ha cười Thái tử có thể nghĩ như thế Cũng là cơ chí Ngọc gia nọ vốn tại thiên tinh đại lục địa vị cao cả Chưa bao giờ tham dự thiên hạ phân tranh Cũng không có tình huống cùng các đại thế xa khác có qua lại mật thiết Vẫn luôn lấy thái độ xử thế của một tôn phái ẩm cư Nhất thiết lạnh nhạt đối mặt thế gian Nếu muốn bọn họ gia nhập tranh phách sóng triều thiên hạ này Khó khăn Khó khăn lắm Ngụy thừa bình phổ não cười Nói Cho nên ta mới có chủ ý với Ngọc Băng nhăn Hừ hừ Nếu ta thật làm con rể Ngọc ra hắn Xem lão gia hỏa Ngọc mãn lâu này hắn có giúp ta hay không Mạnh ly ca ha ha cười Nhưng lại không nói lời nào Trong lòng có chút không cho là đúng Loại ngàn năm thế gia này Hiển nhiên có kiên trì của hắn Đối với loại đại gia tộc này mà nói Nữ nhi trong gia tộc bất quá là một công cụ dùng để tăng cường thế lực gia tộc bằng việc cưới xin thôi Có ai sẽ vì một công cụ mang cả gia tộc đi đầu nhập vào Thái tử hiển nhiên là suy nghĩ vô cùng đơn giản Ngụy thừa bình tại giữa điện thong thả đi hai bước ngẩng đầu lên nói Tiên sinh có điều không biết Ngọc Sa tiểu công chúa Ngọc Văn Nhan nọ Trong trực hệ đệ tử đồng lứa Ngọc gia, Chỉ có nàng một người là thân nữ nhi Hơn nữa Ngụy thừa bình đột nhiên đè thấp thanh âm Ta gần đây mới có được tin tức xác thực Ngọc Văn Nhan thuộc nhỏ thân mắc tuyệt chứng thiên âm khóa mạch Ngọc Mãn lâu lão ra hỏa kia đối với nàng cũng không cách nào cứu vãn Nghe nói nàng được sủng án cực kỳ Ha ha ha Ồ thì ra là thế Nếu là như thế này Có thể lấy ngọc gia tiểu công chúa làm vợ liền có thể mang ngọc gia lôi kéo vào cũng chưa biết chừng Mạnh ly ca nhíu mày nói Trong miệng mặc dù nói như thế Trong lòng nhưng lại thật là cảm giác được việc này tính khả thi không lớn Nhưng nhìn thấy ngụy thừa bình bộ sáng hăng hái bừng bừng Lời đà kích hắn định nói lại nuốt trở vào Ta ngày hôm trước tại ngự thư phòng vì Phụ Hoàng xử lý quốc sự Nhưng lại vô tình trong hộp ngọc tỷ của Phụ Hoàng phát hiện một kiện bảo bối Cái bảo bối này liền có thể đem thiên âm khóa mạch của Ngọc Băng Nhan chữa cho tốt Hoàn toàn giải quyết vấn đề nan giải Ngọc Mãn lâu đau đầu vài chục năm Nếu là khi đó cưới Ngọc Băng Nhan cho ta làm tránh cung thái tử phi Mạnh tiên sinh ngươi đoán Ngọc Mãn lâu sẽ như thế nào Ngụy thừa bình có chút đắc ý tựa hồ có một loại cảm giác thiên hạ đều ở trong tay ta, vô cùng đắc ý. Ta phỏng trừng ngọc mãn lâu vẫn sẽ không đáp ứng tham dự chuyện loạn thế phân tranh này. Mạnh ly ca trong lòng thầm nghĩ. Nếu là ngọc mãn lâu biết linh dược trên tay ngươi thật có thể chỉ hết cho ngọc băng nhăn. Nếu như bức hắn nóng nảy lên, phỏng trừng có thể mang cả hoàng cung san thành bình địa đoạt đi. Cũng tuyệt sẽ không đáp ứng uy hiếp của ngươi Há để cho ngươi ở đây đắc ý sao Những lời này đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng Chỉ là phụ họa theo ngụy thừa bình nói ừ nếu thật có thể như thế Như vậy việc này thật đúng là nắm chắc nhiều hơn vài phần trong lòng thầm than một tiếng Lúc mới đầu nhìn thấy vị thừa bình thái tử này Cảm giác hắn có thể là kẻ biết chiêu hiền đãi sĩ Hơn nữa cũng biết được vài phần nhìn người, như là có điều kiện trở thành người làm đại sự. Bất ngờ là sau một thời gian thân cận, càng ngày càng cảm giác được người này thật sự là không có khả năng thành đại sự. Chỉ giống như một người có thể thành đại sự cũng chỉ là giống như cũng không phải là thật. Cái đồ vật này gọi là Giang Sơn Lệnh. Ngụy Thừa Bình từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài nhìn vừa giống vàng, vừa giống ngọc. Ở trong tay ném qua ném lại Nói Đặt cùng một chỗ với miếng giang sơn lệnh này Còn có một quyển sách vàng Trên mặt giới thiệu một thần bí tông phái Cùng một loại phương pháp liên lạc cực kỳ đặc thù Thì ra Tại trên đại lục này Có một đám người như vậy Không tham danh lợi Không luyến sắc đẹp Nhưng lại chỉ cố chấp đối với thế gian tạp nghệ theo đuổi Chiêm tinh bói toán Vũ khí cơ quan mới có thể khiến họ trầm mê. Lấy thế lực của bọn họ. Mới là thiên hạ đệ nhất ẩm tung. Thiên hạ đệ nhất ẩm tung. Mạnh mố thật chưa từng được nghe thỉnh thái tử nói rõ. Mạnh ly ca đột nhiên nghe được một cái tin tức kinh người như vậy. Có chút hứng thú hỏi. Cố lão tương truyền. Tông đó gọi là vô thượng thiên. Lai lịch thần bí khó lường. Thực lực thần bí khó lường. Vốn đối với thế gian đương quyền kiêng kỷ Chỉ là không người nào trong tông nguyện ý tạo ra danh tiếng Chứ thực lực thật sự siêu phàm nhập thánh Ngụy Thừa Bình nói Siêu phàm nhập thánh Thái tử không khỏi đánh giá quá cao môn phái này chứ Nếu môn phái thật có thực lực này Như thế nào có thể kéo dài tới bây giờ Sớm đã bị trư quốc liên thủ tiêu diệt Mạnh Ly ca hỏi ngược lại Mạnh tiên sinh lại có điều không biết Thực lực tôn phái mặc dù cực mạnh Nhưng là truyền thừa tông phái này nghiêm khắc Mỗi đại truyền nhân tông phái này Không phải người cực có duyên sẽ không truyền Không phải có tư chất sẽ không truyền Hơn nữa người truyền thừa vào sư môn sau đó sẽ cùng thế tục vô duyên Tuyệt đối không thể tham luyến bất cứ thế tục quyền quý gì Ngụy thừa bình nói Hả? Vậy không phải so với người xuất gia lại càng bi thảm. Mạnh Ly Ca nói. Ngược lại không nhất thiết phải như vậy. truyền nhân tông phái này chỉ không tham gia thiên hạ phân tranh. Sau khi ghi nghệ đại thừa. liền thoải mái tiêu dao Trừ khi sư môn có việc cần hoàn thành bên ngoài. Còn sẽ tùy tiện được làm bất kỳ cái gì. Ngụy Thừa Bình nói. Tùy tiện làm bất kỳ cái gì. Hiếp dâm cướp của giết người phóng hỏa cũng được ư. Mạnh ly ca nói. Chuyện nhân tông phái này giữ mình thanh khiết. Cũng không làm chuyện đó. Bất quá nếu thật muốn hiếp dâm cướp của giết người phóng hỏa. trư quốc đại lục cũng chỉ biết yên lặng liếc mắt một cái. Mắt nhắm mắt mở mà thôi. Tuyệt không có súng khí can thiệp. Ngụy thừa bình nói. Đây là vì sao? Mạnh cách ca đáp. Đó là do Giang Sơn lĩnh này Giang Sơn lĩnh này thật là một loại tượng trưng cho hoàng quyền Cũng là một loại thủ đoạn kéo dài truyền thừa của vô thượng thiên nọ Vô thượng thiên cũng không tham gia nhân gian phân tranh Thiên hạ phách nghiệp Luôn đứng ngoài cuộc Nhưng là Một khi có một quốc gia thành công lập quốc Thì tại năm thứ nhất lập quốc Vô thượng thiên liền ngay lúc đó đưa cho vị vua khai quốc đó một cái Giang Sơn lĩnh mỗi khối giang sơn lệnh có thể do quốc quân hoặc người kế thừa một quốc gia thi lệnh thỉnh thiên ngoại thiên trợ giúp hoàn thành tâm nguyện tặng vua giang sơn lệnh một lệnh đổi một mạng bất luận mạng kẻ nào nhưng mỗi một khối giang sơn lệnh chỉ có thể sử dụng một lần một lệnh đổi một mạng bất luận mạng kẻ nào không phải quá mạnh mồm sao mạnh ly ca cười một tiếng cảm giác được việc này rất khó tin Quyết không phóng đại Kể ra trong trăm năm này Giang Sơn lệnh từng xuất hiện quá bảy lần Cũng bởi vậy đổi vận mệnh bảy mạng người Ngụy Thừa Bình nói Có thể kể gió không Mạnh Ly Ca đáp 120 năm trước Tây Hàn Quốc từng xuất hiện một kinh thế ma đầu Huyết tẩy trời cao nhâm bình xanh là một ma đầu khát máu Hắn giết chết dân chúng hơn cả ngàn người Mỗi nước đều phái ra nhiều vị nhất lưu cao thủ đương thời mấy lần vây bắt tiêu diệt. Đều là vô dụng. Sau Tây Tần Quốc đã hết cách. Đột nhiên nghĩ tới Giang Sơn lệnh. Đành tạm thời thử một lần xem. Thỉnh Giang Sơn lệnh. Lệnh vừa xuất ra. Ba ngày sau. Nhâm Bình xanh chết trong tay cai thủ vô danh. Cao thủ vô danh nọ là đương đại truyền nhân nhất mạch của vô thượng thiên. Nhưng từ đó về sau đều không tìm thấy tung tích Ngụy Thừa Bình nói Cho dù chuyển nhân nhất mạch của vô thượng thiên võ nghề cao tới đâu Nhiều nhất bất quá là một tuyệt đỉnh sát thủ Chỉ thế chưa đủ Mạnh Ly Ca nói 90 năm trước Nam Trịnh Hoàng Triều Quốc quân Hảo Thiên Đế Bị sát thủ án sát Trong án khí của thích khách có kịch độc Mặc dù Hảo Thiên Đế võ công siêu nhân công lực tinh thâm nhưng lại không có cách nào thu trừ kịch độc các thầy thuốc của nam trịnh hoàng triều đều bó tay không thể không tránh được mạng của đại đế như ngọn đèn trước gió ngay lúc đó thái tử lấy ra giang sơn lệnh vô thượng thiên truyền nhân lại hiện ra lấy tuyệt thế y thuật giải cứu hảo thiên đế đại đế nọ chuyển nguy thành an có thể nói trong trăm, trăm năm này Giang Sơn lệnh mỗi lần xuất hiện đều đã thay đổi vận mệnh một người chưa từng có ngoại lệ. Ngụy Thừa Bình đáp. Thì ra là thế, một lệnh đổi một mạng cũng không phải chỉ là giết người, cũng có thể cứu người. Mạnh Ly Ca nói. Đúng là như thế. Ta nếu sử dụng Giang Sơn lệnh trong tay ta. Mời vô thượng thiên với tuyệt thế y thuật. Tin tưởng sẽ có mười thành nắm chắc cứu ngọc băng nhăn. Địa vị Ngọc Gia mặc dù siêu nhiên nhưng lại không phải đế vương nên không có Giang Sơn lệnh. Bất quá! Có được vua dù có Giang Sơn lệnh đã có hai cái hạn chế. Thứ nhất, không thể lợi dụng Giang Sơn lệnh ám sát vua của một quốc gia khác. Thứ hai, không được trêu chọc người trong vô thượng thiên. Kể cả chiêu dụ về phe mình cũng không được. Nếu không, tức thì thủ tiêu Giang Sơn lệnh. Chương 119 Thừa Bình tàn nhẫn. Nguyên lai giang sơn lệnh này dĩ nhiên là một vật trọng yếu như thế. Mạnh ly ca trong lòng phát lạnh. Hồi tưởng nhớ tới ngụy Thừa Bình vừa mới lấy giang sơn lệnh nọ ra ở trên tay ném qua ném lại thái độ lỗ mãng. Trong lòng thở dài càng sâu. Vật phẩm trọng yếu như thế, có thể nào lại đối xử như vậy? Từ đây có thể nhìn ra được thái độ đối nhân xử thế của ngụy Thừa Bình. Mạnh tiên sinh. Ngày có tài hùng biện Trí kế siêu quần Ta nghĩ thỉnh ngày thay ta tự mình đi thừa thiên một cơn. Hơ U I. e, Nói cho ngọc băng nhăn Ta ngụy thừa bình tuyệt đối nắm chắc có thể cứu nàng Thuận tiện nói cho nàng ta điều kiện Đương nhiên Ngày cố tận lực nói khéo một chút Ngụy thừa bình đem miếng giang sơn lệnh nọ cất vào tê, sơ, nơ, gơ, người, nói thái tử việc này khó có thể chắc chắn được thuộc hạ chỉ có thể cố hết sức thử một lần mạnh ly ca khon người nói cũng không có chối từ hiển nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này ngụy thừa bình rất là cao hứng cười nói ta chỉ biết mạnh tiên sinh tuyệt sẽ không làm ta thất vọng ngừng lại trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn nói nếu là nha đầu nọ vẫn không biết điều tự tuyệt ý tốt của ta vậy ngài cũng lập tức hồi báo cho ta không được trì trệ khắc nào mạnh ly ca nhất thời rõ ràng ý tứ ngụy thừa bình không nhìn được cả người giật mình sợ run cả người thái tử chẳng lẽ ngươi muốn ngụy thừa bình hung hăng nói không sai vạn nhất nha đầu nọ lại cự tuyệt ý tốt của thái tử như vậy ta sẽ lập tức an bài người đi thừa thiên cảnh nổi không tiếc hết thảy trận giết ngọc băng Nhăn. giá họ thừa thiên quốc ta muốn nhìn xem Sau khi bị người ta giết con cháu mình Bọn họ còn giữ được vẻ thế ngoại cao nhân không màng sự đời đó nữa không Mạnh ly ca nhìn trong mắt ngụy thừa bình Lần đầu tiên xuất hiện một tia sợ hãi Thái tử âm ác cay độc như thế Đối với đại ngụy dân chúng mà nói Há có thể là chuyện tốt Mạnh tiên sinh Cũng không phải là thừa bình tàn nhẫn Ngươi thử nghĩ một chút Đương kim thiên tinh đại lục bảy quốc gia lớn Nếu là đơn độc lấy quốc lực mà nói Bắc ngụy ta tất nhiên là cũng không kém bất kỳ một quốc gia gì Thậm chí còn có phần hơn Nhưng nếu nói về thế lực chính thức Bắc ngụy ta rõ ràng sẽ yếu đi Chỉ vì sáu quốc gia khác đều có các đại thế gia truyền thừa ủng hộ Từng thế gia đều là nhân tài lớp lớp xuất hiện thế lực hùng hậu Từ 50 năm trước thiên hạ đại loạn Quần hùng cùng khởi nguyên bản một trong thế gian bát đại thế gia thượng quan gia tộc cùng ấy chỉ gia tộc bị diệt. Sau đó do lăng gia, dương gia hai nhà bộc phát thay thế. Lăng gia cùng dương gia tuy là tân hưng gia tộc, nếu chỉ lấy một nhà, không có khả năng cùng sáu đại thế gia khác so sánh. Nhưng hai nhà đồng thời ủng hộ thừa thiên, nhưng lại thừa sức hơn một thế gia bình thường. Nam Trịnh. có nam cung thế gia đình lực tương trợ tây hàn có tây môn thế gia cùng hoàng thất quan hệ sâu xa đại Triều quốc cũng có đông phương thế gia ủng hộ ngô quốc cũng có bắc minh thế gia thực lực cường đại trợ giúp ngay cả xa cuối tận chân trời nguyệt thần quốc lại cũng có một trong bát đại thế gia lôi ra tương trợ chỉ duy còn bắc ngụy ta lại không có được sự công nhận của gia tộc cường đại nhất ngọc Gia. Ngọc gia hết lần này tới lần khác giả trang bộ dáng siêu nhiên thế ngoại, không để ý tới quốc sự, thậm chí không cho đệ tử Ngọc gia vào triều làm quan. Ngọc gia tại Bắc Ngụy nếu không phải trợ lực, ngược lại sẽ thành trở ngại rất lớn. Trước mắt các quốc gia, các thế gia cùng với tình thế thiên hạ đang khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể có biến động. Ngay cả tiêu gia siêu thoát ở ngoài bát đại thế gia cũng không cam lòng tịch mịch Một khi thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía quần hùng tranh thiên hạ uy lực cùng tiềm lực khổng lồ của thế gia tất nhiên sẽ lộ rõ không thể nghi ngờ Mà bắt Ngủi ta chỉ cần ngọc gia không xuất thủ sẽ dễ thành mục tiêu của cả quần hùng thiên hạ Vô cùng có khả năng là kẻ đầu tiên bị diệt Cho dù không phải kẻ thứ nhất bị diệt nhưng cũng tuyệt không thể dòm ngó ngôi báo thiên hạ mà hết thảy đều là ngọc gia tạo thành ngọc gia mặc dù không tham dự quốc sự nhưng vẫn là sống trong lãnh thổ bắc ngụy có ngọc gia tồn tại muốn nâng đỡ một gia tộc khác trở thành gia tộc có khả năng cùng các đại thế gia khác chống đỡ không khác gì người ngu nói chuyện trong mơ cho dù có hoàng thất bắc ngụy ta toàn lực tương trợ Cũng tuyệt đối không có người nào có súng khí mạo hiểm đắc tội với Ngọc Sa mà quật khởi. Hung hồ là khởi nguyên lâu ngày. Thế lực của Ngọc Sa thâm căn cố đế. Thực lực mạnh mẽ. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất thế ra cũng là tuyệt không quá đáng. Hoàng thất chúng ta đã không có khả năng thật sự tiêu trừ Ngọc Sa quả thật cũng không có thực lực đó. Gia tộc như vậy mà tồn tại đối với Hoàng thất mà nói thật là một sự sỉ nhục. Đánh cũng đánh không được Kéo về còn kéo không được Bình thường còn muốn cẩn thận xe chừng Không phải chẳng khác nào một bộ tổ tung bài vị ạ Thế ra như thế Muốn dùng như thế nào đây Nhưng là chúng ta lại không thể không nỗ lực Cho dù không vì dòng ngó ngôi báo thiên hạ Nhưng cũng muốn giấy dua cầu đường sống Thiên hạ bây giờ Đã không còn là kẻ thắng làm vua Kẻ thua làm giặc Kẻ thắng hiển nhiên là vương Nhưng sự thất bại ấy Chỉ có kết quả chết không có chỗ chôn Chính giữa tuyệt đối không có đường sống cho nên Cho dù Ngọc Gia không đáp ứng hôn sự Cho dù Ngọc Băng Nhan không đáp ứng điều kiện của ta Cũng đều muốn giúp hết toàn lực Vô luận như thế nào đều phải đem Ngọc Gia kéo vào trong loạn cuộc tranh phách thiên hạ Việc này đương nhiên cấp bách không thể trì hoãn bây giờ đại lục mặc dù mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực lại như là núi lửa sụp sôi vậy đại chiến có thể bộc phát bất cứ lúc nào sớm một khắc chuẩn bị vẫn là nắm chắc hơn nhiều một phần sống sót mạnh ly ca trầm tư một hồi lâu vuốt cầm trầm trọng nói thái tử nói có lý chi là việc này còn cần phải cẩn thận từ đánh giá một chút nếu như bị ngọc ra biết sợ rằng họ mất nước ở ngay trước mắt nhất định sẽ không điểm này thỉnh tiên sinh yên tâm nếu là không có mười phần nắm chắc thừa bình sao dám đối với ngọc gia tiểu công chúa đồng thủ ngụy thừa bình có chút không cho là đúng mạnh ly ca trong lòng thở dài lần nữa thấy rồi lại không nói gì ngươi một mặt trong miệng tôn sùng ngọc gia như thế kiêng kỵ ngọc gia nhưng lại phát động sự tình xem thường ngọc gia như thế không có hại mới là lạ Ngọc ra nếu như là đối phó dễ như vậy, một ngàn năm qua sợ rằng sớm đã diệt vong không biết bao nhiêu lần rồi. Há có thể đến phiên ngươi đồng thủ. Mạnh tiên sinh, ta cấp cho ngày một ngàn quân sĩ, mười hai tên đại nổi hộ vệ. Nếu như mạnh tiên sinh nói thời gian cho phép, ta nghĩ sẽ để cho mạnh tiên sinh ngày mai lập tức lên đường. Buổi tối hôm nay an bài mọi việc một chút, như thế nào? Ngụy thừa bình ra vẻ rất thành khẩn nói Trừ tiên sinh tự thân xuất mã ra Người khác đi thừa bình thật sự là lo lắng Vạn nhất thất thoát tin tức Bị ngọc ra biết Sợ rằng sẽ có điểm phiền toái lớn Cũng tốt Đã như vậy Việc này không nên chậm trễ Ngày mai ta liền lên đường đi thừa thiên Bất quá thái tử Chỉ đi truyền một cái tin tức mà thôi Đi nhiều người như vậy Không khỏi có chút khiến người khác chú ý Mạnh ly ca nhíu mày nói Mạnh tiên sinh là tâm phúc của thừa bình Chính là nhân vật trụ cột Nếu nhân mã hộ về ít đi Thừa bình có thể nào yên tâm an toàn của tiên sinh Ngụy thừa bình vẻ mặt thành khẩn Làm như rất quan tâm đến thủ hạ Mặc kệ ngọc ra như thế nào Chỉ cần tiên sinh có thể vẫn phù tá thừa bình Chúng ta đây sớm muộn gì đại sự cũng như mong đợi Cho nên trong lòng thừa bình an toàn của tiên sinh ngài luôn đặt lên hàng đầu mạnh ly ca sắc mặt mặc dù bất động trong lòng nhưng lại ấm áp ngụy thừa bình mặc dù tàn nhẫn vô tình nhưng từ lúc mình gia nhập phe cánh đến nay hắn đối với với mình chiếu cố cùng nể trọng thật đúng là không gì để nói thi lễ nói đa tạ thái tử điện hạ ghi nhớ trong lòng thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực phu tá thái tử quốc cung tần tụy đến chết mới thôi tiên sinh nói quá lời thừa bình chỉ là hy vọng nếu có một ngày thừa bình may mắn có thể quân lâm tứ hải vẫn có thể mọi lúc mọi nơi đều có tiên sinh làm bạn bên người thừa bình để cho thừa bình có thể tiếp tục nhận được dạy bảo của tiên sinh ngụy thừa bình thành khẩn vạn phần nói thái tử Điện hạ mạnh ly ca tâm cảnh luôn luôn trầm vùng cũng có chút kích động thuộc hạ cáo lui quay về thu thập một chút Sáng sớm ngày mai sẽ hướng Thái tử Điện Hạ cáo biệt Tiên sinh bảo trọng đi đường mạnh giỏi Mạnh ly ca vừa mới bước xa hai bước Đột nhiên vỗ đầu chợt hiểu cười nói Thái tử Điện Hạ Ngọc gia tiểu công chúa thuộc Hạ cũng chưa có gặp qua Đến lúc đó tùy tiện đi thừa thiên tìm kiếm Tựa hồ có chút khó khăn Hơn nữa Tin tức Ngọc gia tiểu công chúa tại thừa thiên có lẽ là vô cùng cơ mật Nếu bỗng nhiên ta từ trong miệng tiết lộ ra Ngọc gia chắc chắn đối với ta bất mãn Không biết thái tử điện hạ có bức hình nào của Ngọc gia tiểu công chúa không Cái này Ngụy thừa bình cũng ngẩn ra Không dối gạt tiên sinh Ngọc gia tiểu công chúa nọ luôn luôn ru ru trong nhà Thừa bình đến nay cũng chưa thấy được Cũng không có hình vẽ của nàng Cũng không biết hình dáng nàng như thế nào Chỉ là nghe chuyện rằng Ngọc Gia Tiểu Công Chúa là một đại mỹ nhân trong vạn người. Cái này, mạnh ly ca trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Lại có chút mâu thuẫn, lòng thấy nguội lạnh. Vừa mới hưng phấn nhất thời đã biến mất hơn phân nửa. Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên chưa từng gặp qua Ngọc Gia Tiểu Công Chúa. Cho tới bây giờ chưa từng thấy lại muốn lấy người ta làm vợ. Bực này rõ ràng chính là ngắm vào thế lực của Ngọc Gia. Nguyên bổn tưởng rằng Ngọc Gia tiểu công chúa quốc sắc thiên hương thái tử vừa thấy nhất thời bị khuyên đảo Từ đó về sau hiểu điệu thục nữ Quân tử hào cầu Tại một chữ tình xúc tiến Hơn nữa ảnh hưởng của thế lực Ngọc Gia to lớn Đủ loại nguyên do cùng gia tăng một chỗ Mới khiến cho thái tử có ý cầu hoàng Nếu là như vậy nhân phẩm vị thái tử này còn có khả năng đáng nói Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên chính miệng thừa nhận chưa bao giờ gặp qua ngọc băng nhăn. Mạnh ly ca trong lòng vừa thất vọng, vừa mất mát. Người này, cuối cùng chỉ là một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Vì đạt được mục đích làm nhân vật kiêu hùng không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng hắn tuyệt đối không tính là một anh hùng. Chính mình có may mắn không, hay là nên tự cảm thấy bi ai đây? Anh hùng có phúc có họa cùng nhau. Nhưng với kẻ kiêu hùng lại khác. Lúc nào cũng phải nơm nớp cẩn trọng từng lời nói từng hành động kẻo mang họa sát thân. Mạnh Ly ca kinh ngạc đứng một hồi. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Đắt như thế. Như vậy. Ly ca tới thừa thiên rồi tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Thuộc hạ cáo lui. Ngụy thừa bình cười tao nhã lịch sự chắp tay làm lễ. Hết thảy đều phiền tiên sinh. a Còn thỉnh tiên sinh chú ý, chuyện Giang Sơn lệnh, chính là một đại bí mật của thế gian. Chỉ có quân vương mỗi nước, mới có thể biết được. Khi tiên sinh nói tới việc này, nên giữ mồm giữ miệng mạnh ly ca khom người xác nhận. Suốt cung đi ra, vốn lúc đầu hiên ngang đi vào, giờ khắc này dường như có chút hề hoài. Nhìn bóng lưng hắn. Giống như một gã sĩ tử thi cử nhiều lần không được như ý tựa hồ có vẻ chán trường. Nhìn mạnh ly ca đi xa, ngụy thừa bình khói môi hiện lên một tia tiếu ý âm trầm, phất tay lệnh nổi thì lại. Nhanh đi truyền trấn nam tướng quân tới gặp ta. Xem ra lấy tính tình người nhà Ngọc ra toàn kẻ kiêu ngạo. Khả năng Ngọc băng nhan nọ tiếp nhận đề nghị này của mình cơ hồ là không có. Chính mình phải sớm chuẩn bị bước thứ hai mới tốt. phái mạnh ly ca đi thừa thiên trước bất quá chỉ là cấp cho ngọc mãn lâu một loại thể hiện tỏ vẻ thành ý của ta tương lai cho dù phát sinh chuyện gì cũng tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên người ta nếu là mạnh ly ca khuyên nhủ ngọc băng nhăn không được như vậy hai người này lại cũng đã biết được khá nhiều bí mật ha ha ha đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc cho mạnh ly ca một thân mưu lược đáng tiếc cho ngọc băng nhăn tuyệt đại hồng nhăn Ngụy thừa bình cảm thán hai tiếng đáng tiếc, thần sắc quả thật chỉ có càng lúc càng lãnh khúc Muốn đại sự trước tiên phải có hy sinh Không nỗ lực nhất định trả giá thật lớn, sao có thể chính thức nếm được mùi vị ngọt ngào của thắng lợi Nếu có thể đủ khả năng đem ngọc ra kéo về phe cánh mình tranh phách thiên hạ Đừng nói là một mạnh ly ca Dù là khiến cho ngụy thừa bình ta nỗ lực hơn nữa Vẻ tàn nhẫn trong mắt Ngụy Thừa Bình lại càng ngày càng nồng đậm. Chương 120. Truyền thống tốt đẹp. Bẩm báo thái tử điện hạ, trấn Nam tướng quân đã tới. Đang ở cửa đợi gặp. Ừ, ta biết rồi. Ngụy Thừa Bình thu liếm tâm tình, ánh mắt trên mặt biến đổi, nhất thời lại chuyển thành kẻ quý trọng người hiền vừa rồi. Bộ dáng ăn cần bình gì dễ gần. Đủ để cho bất luận kẻ nào sau khi chứng kiến sắc mặt hắn Cũng có thể dâng lên một loại cảm giác ấm áp như gió mùa xuân Chỉ nhìn vẻ mặt ngụy thừa bình Có vẻ như bây giờ vì bắt ngụy thái tử này bất cứ lúc nào cũng có thể cùng người giúp hết tấm lòng nói chuyện với nhau Ngụy thừa bình bắt đầu bước đi nhanh hướng về cửa cung thái tử nghênh đón Sáng sớm Đại xuất ca lăng thiên ra vẻ rất nhàn nhã Lười biếng đi ra cửa phòng lại còn ngửa mặt nhìn trời ngáp dài một cái trong tiểu viện tiết lãnh vẫn tay ôm trường kiếm tà tà dựa trên cây bồ đào hai mắt nhắm lại tựa hồ đang ngủ gật buổi tối ngày hôm qua tiết lãnh bị lăng thiên chơi xỏ một hồi với ba mảnh ngói gây nên một hồi huyết chiến gần như làm cho tiết lãnh cả tâm lực thể lực nội lực ba cách hoàn toàn tiêu hao một người thân lọt vòng vây Đối mặt với nhiều cao thủ vây công Cảm giác kinh khủng bất cứ lúc nào đều có thể tử vong Khiến cho Tiết lánh cho tới bây giờ vẫn còn chút sợ hãi trong lòng Thật vất vả trở lại tiểu viện của lăng thiên Tiết lánh đã sức cùng lực kiệt May có Tiết phi tương trợ hắn vận hành nội lực nhiều canh giờ rồi Khôi phục chân nguyên Tiết lánh mới thoáng khôi phục được một chút Nhưng cho tới bây giờ vẫn thấy hơi uể oải. Ô tiết lánh đại ca, ngươi thức dậy thật sớm đó. Lăng thiên ngáp dài, vươn vai hướng tiết lánh đi đến. Ô, v, -qu, qu, m. Tiết lánh mở mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nhắm mắt sướng thần. Tiết lánh trong lòng cũng có chút kỳ quái về thế lực của lăng gia. Sáng sớm hôm nay tiết phi ra ngoài đi dạo qua một vòng. Sau khi trở về nói cả thừa thiên thành gần như bị dương gia lục xoát qua. Ngay cả vài tên đại quan triều đình cũng không ngoại lệ Nhưng Lăng Gia dĩ nhiên yên lặng như thường Dường như hoàn toàn không biết gì cả Điều này làm cho Tiết Lãnh có chút kinh ngạc hẳn lên Mặc dù chính hắn cũng không cho rằng chuyện Nam Cung nhạc bị giết này là do Lăng Gia làm Nhưng biểu hiện của Lăng Gia cùng Dương Gia là kẻ đối lập lớn nhất Hiểm nghi đối với Lăng Gia đáng lẽ lớn nhất mới đúng Nhưng tại sao dương ra tìm tòi mà lại bỏ sót lăng ra Có tiếng cửa mở ra Ngọc băng nhan trang điểm chỉnh tề đi ra Chứng kiến lăng thiên đắc ở trong sân Cặp mắt tuyệt mỹ ánh lên niềm hạnh phúc Có thể sau khi rời giường đầu tiên mắt thấy chính là hắn Là người mà mình quan tâm Loại cảm giác ấm áp này làm cho Ngọc băng nhan thỏa mãn hết sức hạnh phúc Ha <cười> ha thu thủy vi thần Ngọc vi cốt Phù song như diện liễu như mi, mũi tử. Người hôm nay quên lau phấn dịp dung rồi, vẻ đẹp tỏa ra bốn phía rồi. Lăng thiên nhìn khuôn mặt ngăm đen ngọc băng nhăn, nói. Hả, thật vậy sao? Ngọc băng nhăn thất kinh, chẳng lẽ? Vội vàng xoay vòng eo thon nhỏ, quay người hướng bên trong phòng chạy đi. Chạy được một nửa mới hồi phục tinh thần, dừng bước xoay người lại, tức giận nói. Thiên ca gạt người. Ta vừa rồi mới bôi phấn dịch dung xong mà Lăng Thiên Như cười như không nói muội tử thì ra ngươi dịch dung một ngày một lần hả Có phải hay không mỗi ngày khi ngủ đều phải tẩy trăng Nếu nói vậy để xem trộm hình dáng muội tử Tiểu Hương đây không ngại phải mất công một phen Ngọc Băng nhan che miệng cười khẽ Không nói cho đại phôi đàn ngươi đâu lăng thiên cười ha ha đang định trêu chọc nàng vài câu thì một tiểu nha hoàn tử xa xa lại gần công tử lão phu nhân thỉnh người qua gặp một cơ hừ u y, e lăng thiên lên tiếng nhìn ngọc băng nhan nói nhan nhi của huynh đừng chạy loạn một hồi ca ca ta trở về dãy ngươi vẽ tranh ngọc băng nhan u v quy quy mơ một tiếng trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng Đầu heo, bổn tiểu thư ngay từ đầu đến gần ngươi quả thật là vì theo ngươi học vẽ tranh. Nhưng là bây giờ đã không đúng nữa rồi. Bây giờ chỉ cần mỗi ngày mỗi khắc lúc nào cũng có thể nhìn thấy ngươi. Như vậy cũng đã đủ rồi. Vẽ hay không vẽ cũng đã không còn quan trọng rồi. Chỉ cần ngươi ở nhà ta sẽ không đi ra ngoài a. Chỉ vì... Thời gian của ta thật sự đã không còn nhiều, có thể nhìn ngươi nhiều hơn một chút đó coi như đã là hưởng thụ hạnh phúc rồi. Ngọc Văn Nhan nhìn bóng lưng Lăng Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười động lòng người, đáy mắt lại nổi lên lệ quang chua xót. Nam Cung Nhạc là ngươi phái người giết sao? Lăng Lão Phu Nhân sau khi nhìn thấy Lăng Thiên chuyện thứ nhất chính là hỏi thẳng những lời này. Lăng Lão Phu Nhân tinh thần tốt lắm, hồng quang đầy mặt. Mười năm qua cứ cách một đoạn thời gian Lăng thiên liền dùng tiên thiên nội lực của mình mà vì lão gia tử Lão phu nhân cùng phụ thân mấu thân Tần đại tiên sinh đám người điều trị một lần thân thể Đương nhiên Ra ra Chà Mẹ bọn họ đều là dưới tình hình không biết mà tiến hành Điểm này không thể không bội phục lão gia tử cùng lăng khiếu Toàn người thần kinh không nhảy Dĩ nhiên không phát hiện được gì Về phần sở đình phu nhân, nàng quả thật một chút võ công cũng không có Cho nên càng không biết gì hết Mấy vị lão nhân ra mặc dù tuổi dần dần cao Thân thể ngược lại càng ngày càng cường tráng Có sống thêm hai ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề Lăng thiên ha ha cười nay Nai, cháu thật hoài nghi người mỗi lúc mỗi khắc đều ẩn thân đi theo phía sau cháu đó Như thế nào chuyện tốt của cháu người toàn bộ đều biết hết Hừ hừ Tiểu rượu đầu Cũng không biết ngươi đi theo người nào học Một bụng tâm địa gian trá Đầu ấp âm mưu vừa kế Lão nhân gia ta còn đang kỳ quái đây Ra ra ngươi lẫn phụ thân ngươi rốt cuộc đều là những người thẳng thắn cương trực Lăng ra cả mấy đời trước cũng không xuất hiện qua nhân vật trí tuổi siêu quần nào Như thế nào tới đời ngươi Ngang trời xuất thế một tên quái thai như vậy. Lăng lão phu nhân cười mắng. nay nay người nói vậy là oan uổng cho cháu rồi. Lăng thiên đi tới phía sau lăng lão phu nhân. Vì lăng lão phu nhân nhẹ nhàng đấm bóp bà vai chăm sóc. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp vừa phải. Lực đạo nặng nhẹ khống chế tự nhiên. Lăng lão phu nhân rất thoải mái, nói. Bất quá từ sau lúc khám phá ra tiểu tử ngươi, Nai Nai cuối cùng có thể thoải mái một ít rồi. Mấy năm nay, thật mệt. Ôi, thật khó có thể trông cậy vào Gia Gia ngươi và cha ngươi. Lăng thiên cười nói. Gia Gia, phụ thân tính tình thật thà, như thế sao lại không phải là nam nhân tốt được? Ai nào từng dám nghi ngờ ánh mắt của Nai Nai. Mà đại gia nghiệp của Lăng Gia. Nhiều năm qua như vậy lại toàn bộ đều dựa vào nai nai một mình vất vả. Đích xác cũng là rất khổ cực rồi. Hết lần này tới lần khác ra ra cùng phụ thân có thể giúp thì cũng rất ít. Mà cũng chỉ khiến càng tăng thêm gánh nặng cho nai nai thôi. Bất quá nai nai người không cần phải vất vả lao tâm lao lực nữa. Làm người không thể lo toan tất cả mọi việc mãi được. Lăng ra nhìn uy phong vậy thôi. Kỳ thực nguy cơ tứ phía. lăng lão phu nhân vì để cho lăng gia tại thừa thiên có sức ảnh hưởng lớn hơn không tiếc dùng hết tâm cơ đem hết thủ đoạn khiến lăng gia trở thành một trong bát đại thế gia cả trong lẫn ngoài cơ hồ tất cả đều là một tay lăng lão phu nhân xử lý nhiều năm như vậy đích xác là có chút tâm tư lao lực cùng mệt mỏi nghe tôn tử thân thiết nói lăng lão phu nhân thỏa mãn thở dài ngươi biết là tốt rồi ôi ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi đâu chỉ là không giúp được mà còn đúng là hai tên đầu gỗ mà lăng lão phu nhân lắc lắc đầu vốn mấu thân ngươi đỉnh nhi là người đủ thông minh suy nghĩ cũng phi thường chu đáo là ta gắng sức bồi dưỡng người để nối nghiệp nếu không có ngươi xuất hiện lăng gia chỉ sợ lại muốn quay về lối cũ phụ nữ làm chủ trong nhà lăng thiên ha một tiếng bật cười đường xưa nay nay chẳng lẽ trước kia của lăng gia đều là nữ lưu làm chủ sao Hừ, lăng lão phu nhân nhíu mày không sai Lúc trước trở thành một trong bát đại thế gia Cơ bản là do những nữ tử yếu đối chúng ta chống giữ lăng gia. Tại lăng gia này tựa hồ đã là một loại truyền thống Tiếp theo, lăng lão phu nhân trên mặt thoáng nổi lên đỏ ừ, Tựa hồ có chút không có ý tứ nói Ngươi nhân tiện nhìn ra ra ngươi bây giờ Và nai nai ta xem Xem một chút phụ thân ngươi Và mẫu thân ngươi luôn Nói cho ngươi biết Trước hai người bọn hắn Liên tiếp mấy đời trước Đều chỉ cưới một thê tử Loại đàn ông thật thà của lăng gia này Có truyền thống tốt đẹp nhất Đều là được vợ quản lý nghiêm Lăng thiên trợn mắt há hốc mồm Hai tay đang thay lão phu nhân Đấm vai cũng không tự chủ được ngừng lại Tuyệt đối không nghĩ tới lăng gia dĩ nhiên lại có một cách truyền thống vinh quang như thế. Một hồi lâu mới bộc phát ra một trận cười to cười đến nỗi ngay cả nước mắt cũng suyết chảy. Lăng gia liệt tổ liệt tông các người thật sự là. Khổ cho các người quá. Cười cái gì. Ngươi nếu là không có bản lãnh thật sự là một kẻ ngốc thì sẽ tìm một người vợ về đè đầu ngươi. Lăng lão phu nhân thở dài nói. Lăng thiên cười rung cả người. Thật vất vả mới mạnh mẽ kìm lại, nai nai, điểm này người cứ yên tâm đi Lăng thiên ta nếu là ngay cả thê thiếp của mình cũng không quản được Vậy tốt hơn hết là mua khối đậu hủ đập đầu tự sát cho rồi Lăng lão phu nhân giận dữ, nhéo cái lỗ tai hắn Ý của ngươi không phải là nói, ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi sớm hẳn là mua khối đậu hủ mà đập đầu à Hừ, lăng thiên nghe răng nhích miệng, không ngớt lời xin tha Nai, Nai, ách, nhẹ nhẹ tay chút Ý của cháu là nói bây giờ những nữ nhân anh cùng hào kiệt như Nai Nai người cùng mẫu thân gần như đã không còn Cháu có bản lãnh đi đâu mà tìm được nữ hài tử như vậy hả Lại nói là ra ra cùng phụ thân có phúc thật Cháu đây chỉ mong tìm một tổ ấm chăn em là thỏa mãn rồi Hơn nữa, ra ra cùng phụ thân như thế nào có thể tính là nam nhân không có bản lãnh chứ Nhiều nhất chỉ là về đến nhà mới không có bản lãnh thôi Nói vậy còn coi được Lăng lão phu nhân hài lòng mà buông cái lỗ tai hắn ra Ngồi xuống Ha ha <cười> nay nay, Cháu còn tưởng rằng tổ huấn lăng ra quy định con cháu chỉ có thể được phép cưới một vợ Hóa ra không phải vậy Lăng thiên cười khi khi nói Hừ chỉ cần ngươi quản được vợ ngươi Thì ngươi có tìm 100 người cũng không ai nói ngươi Chỉ cần thân thể ngươi chịu được, lão nhân gia ta sẽ ngồi chờ ôm chắc. Lăng lão phu nhân suy nghĩ chút rồi nói. Lăng thiên ha ha cười. Ta không có khả năng lăng nhăng như vậy đâu. Bất quá, lần này giết chết nam cung nhạc, mặc dù hơi lỗ mãng chút, nhưng ngược lại thật sự là một cái động tác lớn. Nhàn thoại trò chuyện xong, lăng lão phu nhân muốn nói về tránh đề. Lăng thiên mỉm cười Nai Nai cũng cho rằng đây là một cách động tác lớn sao Tiểu vượt đầu Không nên xem thường Nai Nai Ngươi về điểm tâm địa gian xảo này Ta sao lại nhìn không ra chứ Lăng lão phu nhân có chút Giận dữ vỗ hắn một chút Nam cung tam tử Nam cung nhạc Chỉ là một tên ăn chơi chắc táng, Hơn nữa là ở trong Nam cung thế gia Cũng chỉ là một nhân vật không trọng yếu Người như vậy Vốn là cho dù chết 100 lần, cũng tuyệt không xảy ra đại sự. Nhưng vấn đề là lúc thời cơ ngươi chọn ra tay quả là đánh sắn bày tấp đùng là rất hiểm. Không sớm không muộn, vừa lúc thích hợp lại dấy lên một phen sóng gió lớn. Lăng thiên sắc mặt cười đùa ngưng trọng lên. Không nghĩ tới nay nay chỉ là nghe nói tin Nam Cung nhạc chết. Thì đã chỉ ra một phần trọng yếu trong kế hoạch của hắn. Quả nhiên là người già thành tinh quả thật bất phàm Nam cung nhạt chết dưới sự bảo vệ của Dương gia Thời điểm lại rất đúng dịp sau khi cùng Dương gia đính hôn Nếu là lúc bình thường Dương gia cùng Nam cung gia cũng sẽ không làm ẩm ý quá lớn Dương gia lại còn tại thừa thiên làm ra chút động tác che mắt Chuyện này cũng sẽ trôi qua Nhưng vấn đề là lúc bây giờ Cái chủ ý này của tiểu tử ngươi thật sự là rất âm hiểm Tính toán đúng thời cơ liên quan đến cả đại cục của thiên hạ Tuy vậy cũng vô tình khiến cho Nam Cung nhạc sau khi chết bỗng thành danh Trở thành nhân vật mấu chốt của cả đại lục